Nhan Thu Khả tất nhiên là biết cái kia bọn họ chỉ chính là ai, lập tức, cười khổ một chút, đi vào chính mình hạm trưởng thất sau, trực tiếp vào ngủ phòng, đóng cửa lại đồng thời, nàng người đã biến mất ở trong phòng, mà nàng người lúc này đã ở một tòa âu thức tiểu biệt thự nội phòng ngủ chính nội giường Chủ nhân, ngay như vậy, bọn họ sẽ không làm ngươi hạ hạm. Nghe được lôi ca thanh âm, Nhan Thu Khả nhận đồng gật gật đầu, vừa lúc lúc này cũng tiếp thu tới rồi mang thanh âm cũng chuyển nhập nàng trong đầu. Chủ nhân yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mang, ta không có việc gì, chính là mấy ngày nay phong huyết có chút nhiều. Hướng về chính mình phòng nghỉ đi Nhan Thu Khả, vừa lúc đón nhận tới tìm nàng Mang, đáng yêu máy móc chim nhỏ bay đến nàng trên vai, đứng yên sau, đôi đầu nhỏ, tựa hồ là ở tinh tế đánh giá Nhan Thu Khả khuôn mặt nhỏ. Nhan Thu Khả rời đi sau, lại không biết, nàng tiểu đồng bọn tầm mắt cất giấu lo lắng chi sắc, nàng là chính mình không để ý, càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, tinh sĩ đoàn tất cả mọi người là lo lắng thực. Nhưng bọn họ cũng biết, lao đại không nói, bọn họ là hỏi không ra cái gì tới. Đồng bọn thấy trêu trọc, nhan thu khả đến là cảm thấy man tốt, đều nói tổn hưu mới là nhất thiệt tình đồng bọn. Bọn họ sẽ không nói những cái đó dễ nghe hoa lệ ngôn ngữ tới an ủi đồng bọn, chỉ biết đổi một loại khác lời nói tới kích thích người trong nhà, như vậy thực không tồi, không phải sao. vừa lúc có các người đường lấp đế, các người yếu đi không có việc gì, chúng ta sẽ không ghét bỏ. Ha ha! Huynh đệ, tưởng quá nhiều! Tiểu Tâm thành náo tàn đảng. Mấy cái một bậc thiếu niên nghe vậy biết nhà mình lao đại đoàn trưởng đây là đang an ủi bọn họ, cũng là ở nhắc nhở bọn họ, lập tức một đám lộ ra xán lạn tươi cười, Đúng vậy, bọn họ trừ bỏ dị năng thấp, mặt khác đều không kém, như thế nào liền vì điểm này sự lo lắng thành đoàn nội yếu nhất một vòng. Cấp bậc thấp, nhưng không thấy được chính là kéo chân sau. Là, lão đại ngài yên tâm, chúng ta đều nhớ kỹ, sẽ không vì đuổi theo đại gia mà liều lĩnh. Các ngươi cũng không cần phải gấp gáp tăng lên dị năng cấp bậc." Trong cơ thể dị năng càng tinh thuần đối với các ngươi về sau chỗ tốt càng nhiều. Nhan thu khả này giải thích vừa nói ra tới, mấy cái thiếu niên lập tức vẻ mặt may mắn biểu tình, xem ra có mấy chỉ là muốn thử xem, còn hảo nhan thu khả nhắc nhở sớm, mới làm cho bọn họ từ bỏ cái kia tâm tư. Những cái đó mà thế chi khí, hấp thu trong cơ thể muốn tinh tế luyện hóa mới có thể vì tự dùng. Nếu luyện hóa không đúng chỗ, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là trở thành tăng thi, giống nhau chính là thăng cấp sẽ càng ngày càng khó. ân Tiêm cũng cảm thấy bị tăng thi vì rút ô nhiễm quá mặt thế chi khí, hấp thu nhiều, nhất định sẽ ra vấn đề. Có thể, bất quá, ta không tán thành các ngươi đi hấp thu những cái đó năng lượng. Lão đại, chúng ta cũng có thể hấp thu những cái đó năng lượng sao? Nhan thu khả mới đến đại sảnh, vừa vặn nghe được trầm dung bọn họ mấy cái nói chuyện hiếm, mở miệng nói, tăng thi không có tinh hoạch, nhưng ở giết chúng nó sau, chúng nó trong cơ thể còn sót lại mặt thế chi khí, liền sẽ tiêu tán ra tới. Người thường cùng dị năng giả đều có thể đem chúng nó hấp thu trong cơ thể, dùng để cải thiện thân thể hoặc tăng lên dị năng. Chúng ta nơi đó biến dị thú cùng ma thực đều không có tinh hoạch, tinh thú mới có tinh hoạch. Ma thực cũng có thể a Đồng cảm, tiêm cho rằng, nếu là thực sự có tinh hoạch, chỉ có thể sát biến dị thú hấp thu chúng nó tinh hoạch năng lượng. Chính là, tăng thi nếu là có tinh hoạch, tuyệt đối là mặt trái năng lượng, nhân loại như thế nào có thể hấp thu. Muốn những cái đó làm cái gì, não tản mới đi hấp thu loại năng lượng này gánh, ngươi nói như thế nào này, đó tang thi không có trong tiểu thuyết nói những cái đó tình hình a. Kế tiếp 3 ngày, toàn bộ tinh sĩ đoàn đều ở ổn định chính mình dị năng, huấn luyện tân sử dụng kỹ xảo, trên mặt đất sự, bọn họ không huấn luyện khi liền sẽ chạy đến đại sảnh này nhìn một cái, Phượng Hoàng hào hiện tại toàn diện truyền phát tin các nơi biến hóa, đến là phương tiện tiểu gia hỏa tùy thời tới nhìn nhìn. Bất quá, kỳ thật tính ra, vẫn là đẳng cấp cao dị năng giả được đến chỗ tốt nhiều. Từ nay liền có thể xem ra, vẫn là cấp bậc thấp thu hội đại. Như vậy cũng hợp lý, bọn họ hấp thu đến mặt thế chi khí không sai biệt lắm, nhưng cấp bậc chênh lệch nhất rõ ràng chỗ chính là trong cơ thể năng lượng nhiều ít, cấp bậc thấp tăng lên khi sử dụng năng lượng tất nhiên là thiếu, cho nên thăng cấp phương diện, nhìn qua tất nhiên là hiệu quả hảo. Nhan Khỉ tinh thần lực thật đúng là lập tức tăng lên tới tam cấp đỉnh núi, phòng trường hảo hảo rèn luyện hạ, đột phá 4 cấp là không nhiều lắm vấn đề. Mặt khác tiểu đồng bọn lục tục tỉnh lại, bọn họ cấp bậc đều có điều tăng lên, tối cao đã tới rồi 4 cấp sơ, thấp nhất cũng là tam cấp sơ. Vốn dĩ không có dị năng, kia 11 người cũng ở mặt thế chi khí kích thích hạ, tự nhiên kích phát ra dị năng, còn lập tức tới rồi một bậc sơ, thực kinh hỉ có hay không? Hoàn Diệp dập lúc này cũng mới chú ý một chút chính mình dị năng, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn liền như vậy vô thanh vô tức mà tiến vào thất cấp trung kỳ, này mặt thế chi khí thật là quá lợi hại. Nhan Thu khả ngoái đầu nhìn lại nhìn mấy cái đã mở mắt ra tiểu đồng bọn, nhàn nhạt thanh âm mang theo một tia an tâm hỏi, đều có thu hay sao? Mới mở mắt ra nhan khỉ mở miệng liền hỏi hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất, bọn họ sẽ đái tại đây thái cổ khi địa cầu thời đại, vì chính là này rèn luyện, cũng không phải là kia du ngoạn, thu thập giống loài A. Đại thiếu, có phải hay không chúng ta ba ngày sau, liền phải đi ra ngoài rèn luyện. Nhan thu khả lời này, nếu là làm mô đồ tham ăn nghe được, nhất định sẽ kháng nghỉ mà phát đại chiêu mà, làm mổ nữ hoa minh bạch hạ nó lửa giận có bao nhiêu đại lực sát thương. Ấn, chúng ta xem những cái đó thư ký tái nội dung không thành vấn đề. Cùng cái địa cầu, nó như thế nào lăn lộn đều là về điểm này đồ vật. Nơi này tăng thi cùng chúng ta thời đại đó tăng thi giống nhau đi. Ba ngày đi. khả nhi, chúng nó yêu cầu bao lâu biến thành tăng thi. Hoàn diệp dập nhìn tứ phía trên tường không ngừng biến hóa các nơi hình ảnh, nhìn những cái đó vượng ngủ chung nhân loại, xâm muốn động vật, nhìn đã tiến hóa sau khi thất bại, bắt đầu thoát biến chung các tăng thi. Cho nên nói, như vậy đối máu cực độ khát vọng sinh vật. Là sẽ không làm ra tàn khốc tràn đầy huyết tinh làm người tưởng nôn mửa trường hợp, chúng nó là sẽ không lãng phí rất một giọt huyết. chương 165, Cường Hãn Tinh Sĩ Đoàn, Canh một Nhan Thu Khả sử dụng quan hệ công kích là thập phần hoa lệ, nàng người lại ở giữa không trung, tất nhiên là làm còn tồn tại những người sống sót phát hiện, chính là ở thành thị một khác đầu tinh sĩ đoàn đều thấy được thánh khiết quang mang chiếu sáng lên này xám xịt thế giới. Wow! Lao đại đi lên liền phát đại chiếu A. Đại thiếu nhất định dẫn không ít tăng thi qua đi. Ta dựa, lão đại như thế nào cùng, chờ sẽ không không có ngược, liền tới đoạt chúng ta tiểu quái đi. Rất có thể Nga. Các vinh đệ, chúng ta vẫn là nhanh hơn tốc độ đi, nếu không, sở hữu tiểu quái đều phải bị lão đại toàn đoạt. Bọn tỉ muội chúng ta 85 người, sao lại có thể trộm cấp lão đại cùng hoàn thiếu ra, sát ta. Nhan lộ thuốt ra lời này ra tới, một đám thiếu niên thiếu chút nữa tập thể cho nàng quỳ, cô nại nại à, chúng ta đều là đàn ông A có thể hay không không thông chi một chút. Liền cấp chúng ta thay đổi giới tính, biểu như thế nào khi dễ người được không? Trương, câu biểu nháo. Trương, chúng ta đều là đàn ông. Thiết, còn đàn ông, liền cái mang nhị đều không có, các ngươi còn hảo ý nghĩa xưng các ngươi. Một đám các tiểu thiếu niên yêu thường bọn họ chung đều không có một cái đến một năm tuổi, càng đừng nói nhị không tuổi thượng. Đàn ông tôn tử đi. Giận. Liền nói nhan tiếu cô gái nhỏ này là nhất máu lạnh đi, nghe một chút đây là người ta nói nói sao. Bọn họ tuổi là ngành thương, không thể tự xưng đàn ông, khá vậy không thể đem bọn họ dẫm những cái đó thấp đi, nói như thế nào, bọn họ cũng có thể xem như đàn ông cháu trai bối đi. Đáng thương tinh sĩ đoàn các thiếu niên, ở mấy cái nương tử quân trước mặt chính là phản kháng hạ, đều là như vậy nhược nhược. Rõ ràng là cường giả vi tôn thời đại, như thế nào khiến cho bọn họ lao đại mang ai, a Không đúng, này mấy cái cô gái nhỏ, cũng đều là bưu hán làm cho bọn họ tự cảm áp lực thật lớn nha. Liên tính là cười đùa chung. Một đám cường hãn tiểu ra hỏa nhóm trên tay dị năng mức cũng không kém, chính là tự nhận nhất tài trí bình thường nhan tinh tiểu đồng chí. Tới rồi lúc này, hắn phát hiện chính mình chiếu sáng dùng quan hệ, cư nhiên là các tang thi khắc tinh. Ha ha ha, các ngươi tới nha, lại đây nha. Toàn thân bị quan hệ vây quanh nhan tinh, hắn nơi đi đến, không có một con tang thi tới gần không nói, chính là trên người hắn quang tiếp xúc quá địa phương cũng sẽ không có tang thi qua đi. Loại sự tình này thật là thực không bình thường, phải biết rằng... Liền tính quan hệ vốn chính là tang thi khắc tinh, kia cũng là có cấp bậc cùng hạn độ. Giống nhau quan hệ đồng cấp sẽ chỉ làm tang thi bản năng phản cảm, lại là có thể ứng phó, cấp bậc cao quan hệ đến là có thể làm tang thi kiêng kỵ tránh đi, khá vậy không có giống như bây giờ. Nhan tinh quan hệ vừa ra, liền lẽ rất xa, còn không tới gần phía trước bị hắn quan hệ tiếp xúc quá địa phương. Nhan lạc tùy tay cầm một cục đá, ở nhan tinh quan hệ hạ đái trong chốc lát, liền ném hướng về phía nơi xa tang thi đàn. Bọn họ đã đến hấp dẫn không ít khát vọng máu tươi tăng thi nhưng tự nhan tinh dùng tới quan hệ sau sở hữu tăng thi đều là rất xa đi theo bọn họ không có một cái tới gần mà nhan lạc ném hướng tăng thi đàn kia tảng đá liền như ôn dịch giống nhau còn không có tới gần các tăng thi một đám tăng thi liền cấp giống giống mà tưởng rời xa nhưng đối với thuật đấu vật tới rồi năm cấp nhan lạc tới tay hắn lực lượng có bao nhiêu đại ném ra cục đá tốc độ liền không cần phải nói căn bản là sẽ không có thể chúng nó tránh ra cơ hội lại nói lúc đầu linh cấp tăng thi Căn bản là không có nhiều mau tốc độ, cũng chính là nhân loại bình thường một nửa tốc độ, ai làm linh cấp. Tăng thi không có tân huyết gia nhập, thân thể còn thực cứng đờ. Mà kia cục đá vừa lúc đánh vào chung một con tăng thi, liền thấy tăng thi bị đánh tới địa phương, thế nhưng bước lên một ít khói trắng, cục đá rơi xuống khi, bị cục đá đánh tới kia địa phương, ở kia trắng bệnh mang theo chút màu xám làn ra thượng, lưu lại một mảnh như bị bị phỏng giống nhau về đỏ. Ta dựa, tinh, người dị năng yêu. Đây mới là đại sát khí A. Tinh, ngươi vẫn là thu dị năng đi, ngươi như vậy, chúng nó đều bất quá tới, chúng ta sát cái gì? Nhan khỉ đau đầu vỗ chán, nhìn trời than nhẹ, đại thiệu a ngài chính mình đơn bay, như thế nào liền đem này đàn vấn đề nhi đồng để lại cho ta nhìn? Nhan tinh sờ sờ cái mũi, có chút buồn bực mà thu hồi trên người dị năng, thật vất vả hắn dị năng không hề là phê tài, chính là lực sát thương quá cường, dẫn không tới tăng thi, vẫn là không cho hắn dùng à, hảo buồn bực hảo buồn bực hảo buồn bực. ô. ô, ô hắn muôn tại tuyến xin giúp đỡ nhà mình lao đại A. Chính sát tiểu quái tang thi nhan thu khả tiếp thu đến trên quang nào mỗi tinh xin giúp đỡ sau, lập tức cho hắn một cái thực tốt kiến nghị, áp xúc dị năng thành xung điện, không cho này tản mát ra quan hệ hơi thở, sát đi tang thi cũng sẽ vô thanh vô tức. Có đáp án, nhan tinh lập tức bắt đầu rồi chính mình sát quái nhân sinh, mà hắn lớn nhất tác dụng cũng bị rào hoạt như hồ nhan khỉ khai phá ra tới, xử lý tang thi thi thể có hay không, ai làm hắn thiếu hệ so nhan tiểu phân giải thủy còn phải cho lực. Một cái quan hệ châm, là có thể đem tang thi tinh lọc cha đều không dư thừa đương nhiên này xung điện đến trước mắt chỉ phát hiện đối tang thi sinh vật có lực sát thương. Lúc này nhan thu khả có thể biết được nhan tinh quan hệ là cái gì loại, tinh lọc vi rút ánh sáng A. Nếu nói nhan thu khả bày ra chính là thiên sứ Thánh khiết ánh sáng, kia phương Tây Hoàn Diệp dập nơi đó chính là ác ma hắc cám chi vực, hắn sở qua mà đồng dạng là thi thể đều sẽ không lưu lại, lại tất cả đều là bị hắc ám dị năng xương mù hóa, theo lý mà nói. Tăng thi như tiểu thuyết những cái đó tính thượng là hắc ám sinh vật, có thể cung cấp cấp ám hệ thăng cấp sở yêu cầu năng lượng, nhưng xem Hoàn Diệp dập bộ dáng này, chỉ là xương mù hóa chúng nó, lại là không có hấp thu những cái đó xương mù. Hóa sau năng lượng? Hoàn Diệp dập hiện tại muốn không phải làm ám hệ dị năng thăng cấp, hắn sẽ không làm ám hệ đơn độc trưởng thành lên, hắn so với ai khác đều hiểu biết chính mình ám hệ dị năng, nếu khống chế không tốt, hắn thật sự sẽ trở thành ám hệ con dối, loại chuyện này, hắn sao lại có thể làm này phát sinh? Liên vì hắn tưởng bảo hộ người, hắn cũng sẽ không làm chính mình dị năng mất khống chế. Giữa không trung Nhan Thu Khả nhìn từ phương Tây phiêu khởi khói đen, còn có kia ám hệ dị năng dao động, Nhan Thu Khả mặc ngọc băng mắt lóe lóe, trong tay nhiều ra song sắc ngọn lửa, ném vào phía dưới tang thi đàn trùng, nàng sẽ không lưu lại cấp tang thi tăng lên cấp bậc đồ ăn. Tang thi không phải không có máu sinh vật, chỉ là chúng nó máu đối đồng loại hấp dẫn không lớn, nhưng nếu là có tang thi có trí tuệ, liền sẽ đối đồng loại hạ. Chương 166 mặt thế sinh tồn, canh hay. Nhan Thu Khả ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ưu ám ngoài cửa sổ, "Cái gì là tàn nhẫn? Những cái đó muốn khinh người của ngươi, bọn họ cách làm liền không tàn nhẫn sao? Nếu ngươi chỉ là cái giống nhau thiếu niên, bọn họ làm như vậy, ngươi sẽ có cái gì kết cục? Thế giới này nhất tàn nhẫn chính là đã vặn vẹo nhân tâm." "Đúng vậy, lão đại nói rất đúng, nhân tâm mới là đáng sợ nhất. Thế giới này thật không bằng chúng ta thế giới hảo. Các ngươi vẫn là nhiều tiếp xúc hạ những cái đó ghê tởm âm u người đi." Tứ cấp văn minh tinh hệ liền có những cái đó đảo quốc hậu đại chờ chúng ta. Nhan thu khả lời này vừa ra, lập tức khiến cho một đám tiểu gia hỏa tạc mau phản ánh. Không thể nào, bọn họ như thế nào sẽ tới tứ cấp văn minh tinh hệ? Ta dựa, thật đúng là đánh không chết tiểu cường chủng tộc A. Ngoà tàu ngoà tào, bọn họ sao có thể sừng sững không ngạ A? Người cái loại này tộc điều tính, chúng ta tới rồi tứ cấp văn minh tinh hệ, bọn họ tuyệt đối sẽ nhằm vào ngân hà liên bang làm chút gì đó. Chính là... Bọn họ là không thể gặp chúng ta tốt. Không được cảm thán hạ, nhan thu khả giáo dục quá thành công, nhìn xem một đám căn bản là đã không có giải một thế giới khác lịch sử các thiếu niên đã bắt đầu chán ghét khởi mỗi một trùng tộc, mà nhan thu khả loại này vẫn luôn đều lấy có sắc ánh mắt xem đại cái kia trùng tộc, phòng chừng là có chút quá mức đi. Đây cũng là không có biện pháp, cái loại này như khắc vào linh hồn thượng cảm giác, nàng lại như thế nào cũng mặt không đi, cũng chỉ có thể theo bản tâm, vẫn luôn chán ghét cái kia chủng tộc. Thực mau một đám tiểu gia hỏa nhóm đều tắm rửa sạch sẽ, bọn họ lấy ra hương hương mỹ vị, bắt đầu tiêu diệt hôm nay cơm trưa cùng bữa tối. con hảo hiện tại các thành phố lớn điện lực vẫn là bình thường vận chuyển, bất quá những cái đó dự bị điện, phòng trừng không dùng được bao lâu, vẫn là sẽ bị tiêu hao quang. Việc này cũng là lôi ca có chút không tiếp thu được, như vậy gần nhất, vốn dĩ bao trùm toàn cầu internet tín hiệu liền phải biến mất, lôi ca đến lúc đó chỉ có thể mượn vệ tinh xem kỹ trên địa cầu mỗi chô biến hóa. chủ nhân Chúng ta cũng lộng mấy cái theo dõi vệ tinh đến trời cao đi. Lôi ca, hiện tại các quốc gia vệ tinh còn có thể dùng bao lâu? Địa cầu hoàn thành toàn bộ trọng tổ chức, chúng nó đều còn có thể dùng. Biết này đó, Nhan Thu Khả liền không chuẩn bị đồng ý lôi ca đề nghị, nàng minh bạch lôi ca muốn dùng chính mình vệ tinh là vì cái gì, còn không phải là vì an toàn của nàng, nhưng những cái đó vệ tinh liền tính cấp bậc quá thấp, không phải còn có thể dùng sao, bọn họ vẫn là không cần lấy ra vượt quá thời đại này đồ vật bên ngoài tương đối hảo liền tính sẽ không bị nơi này người phát hiện, nàng cũng không nghĩ làm lôi ca hiện tại cải tạo mấy cái về sau vô dụng vệ tinh ra tới. Lôi ca minh bạch chủ nhân nhà mình ý tưởng sau, tất nhiên là sẽ không chỉ huy nó kỹ thuật người máy làm những cái đó cấp thấp phẩm. Khả Nhi, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi sao. Hoàn Diệp dập nhìn xem hiện tại thập phần chống trải thương trường lầu 3, xem ra nhà hắn Khả Nhi thu thật đúng là thực sạch sẽ a Nghĩ đến đây. Hắn lấy ra những cái đó đã thả hôm nay bắt được vật tư nút không gian đưa tới nhan thu khả trước mặt, khả nhi, người đem nơi này đổ vật đều thu hồi tới. tiếng tam không không cái nút không gian đều là mãn, cái này làm cho nhan thu khả nhớ tới hắn cùng tinh sĩ đoàn cách làm, khỏe miệng chiều chiều, vẫn là trực tiếp đem nút không gian đổ vật đều chuyển tới chính mình không gian nội, mới nhắc nhở nói đi tiểu nhân địa phương, các ngươi vẫn là không cần đều thu như vậy sạch sẽ, chúng ta muốn mấy thứ này cũng không có gì dùng. Nút không gian đều đầy Chính là che giấu không dằn cũng không sai biệt lắm đều mãn một đám va lập tức ngoan ngoan đồng ý còn học hoàn diệp dập giống nhau đem những cái đó vật tư đều chuyển cho nhà mình lão đại. nói thật bọn họ cũng cảm thấy thật nhiều đồ vật đối bọn họ tới nói một chút tác dụng cũng không có nhưng không thu chúng nó liền phải tiện nghi cấp những người khác bọn họ thiệt tình không muốn làm không công a nếu là thực sự có tiểu thuyết trung tinh hoạch bọn họ đến là có thể lấy tới đổi chút tinh hoạch liền tính chính mình không cần đương vật kỷ niệm cũng đúng a đương nhan thu khả phát hiện Nhà mình tiểu đồng bọn liền những cái đó thiết khối đều thu thập khi, nàng là càng hết trô nói rồi, này đó cuối cùng đều phải trở về địa cầu đồ vật, bọn họ thu thập tới có ích lợi gì à? Trọng sinh sau địa cầu trăm năm liền sẽ nên đón tân sinh cơ, mà có chút đồ vật không phải trăm năm là có thể hình thành, như quan sát, đá quý vài thứ kia, mặt khác chính là sớm đã tồn tại đồ vật, bị địa cầu một lần nữa dung hợp hồi chúng nó vốn dĩ bộ dáng trở về ngầm. Nhan thu khả bất đắc dĩ mà đem những cái đó không dùng được đồ vật đều cùng nhau đặt ở không gian một chỗ góc, chuẩn bị chờ gặp gỡ căn cứ khi, trực tiếp đem chúng nó chuyển ra tới, ném ở tường thành bên ngoài hảo, nàng coi như một lần miễn phí di chuyển công đi. Ai nha, như thế nào cảm thấy nàng trên đỉnh đầu có quang hoàn ở Long lãnh A? Đây là phải làm thánh mẫu tiết tấu sao? Nhan thu khả ở thật được thánh mẫu bệnh, toàn thế giới thánh mẫu liền đều phải khóc, nàng đây là muốn hủy hoại các nàng này một hàng tiết tấu A, chỉ vì... Nàng lúc sau xử lý nào đó vật phẩm sự, làm nào đó người phát điên tưởng phun một ngụm lao huyết. Hôm sau, một đám các thiếu niên trực tiếp rửa sạch phía Nam Tăng Thi rời đi thành phố này, mà lần này nhan thu khả đi theo đoàn người mà sau, nàng chỉ làm thu thập vật tư công tác, đến nỗi Tăng thì nàng là không có điều một con, chính là Hoàn Diệp dập lần này đều chỉ đương nhà mình khả nhi bảo tiêu, không đi phụ một chút. Khi bọn hắn 85 người ra khỏi thành, liền có chút yêu thương, bọn họ không có thay đi bộ công cụ có hay không sẽ không làm cho bọn họ còn ngưỡng kỵ xe đập đi, như vậy sát tăng thi khi có chút không có phương tiện có hay không. Thức mau, bọn họ liền không cần vì thế sự sầu, nhan thu khả trực tiếp ném cho mọi người từng đôi đơn bài dòng dọc dày. Ha ha, vẫn là lao đại trên tay mặt hàng hảo, này song tuyệt đối có thể sử dụng đã lâu. Thích, thương tiểu tử, người cũng thích a ân hảo, vách tường đều mở miệng, xem ra là thật sự thực thích a Tuy, người phát hiện không. Này mặt trên có chúng ta đoàn huy. À, thật sự, lão đại, ngài có phải hay không đã sớm chuẩn bị tốt? Nhan thu khả lấy ra nàng cặp kia mang theo tứ thần thú đồ đằng màu lam dòng dọc dày, nhàn nhạt gật đầu, không phải nàng đã sớm chuẩn bị tốt, là lôi ca đã sớm chuẩn bị tốt, mà nàng trong không gian còn có so này còn muốn cao lớn thượng phụ không dòng dọc dày, chỉ là địa phương không đúng, nàng mới không có lấy ra tới, nhưng cái đó vẫn là đợi sau khi trở về lại đưa cho bọn họ đi, tại đây. Vẫn là dùng loại này giống nhau hảo chút. Hoàn Diệp dập mặc vào hắn màu đỏ sẫm mang theo kỳ lân đồ đằng dòng dọc dài sau, liền kéo đã đổi hảo dậy Nhan Thu Khả hướng về đi xa đi vòng quanh, một đám thiếu nam thiếu nữ lập tức đuổi theo. Con hảo mạt thế trước hoa quốc nơi nơi đều tu sửa hảo san bằng quốc lộ, chính là mạt thế tới đêm đó lại là động đất lại là hải triều, cũng không có ảnh hưởng đến đất liền quốc lộ. Một đám hải tử ở như vậy mạt thế chi sơ, nhìn qua cái gì phòng ngự đều không có, tiêu sái như bay, bọn họ là thực thoải mái. Đã có thể không có nghĩ tới, bọn họ này phong cách thực không hợp với tình hình sao. Hiện tại toàn thế giới nhân loại đều đang chạy trốn được không, bọn họ đây là tưởng kích thích ai à. Dù sao những cái đó vệ tinh còn có thể dùng địa phương, thông qua vệ tinh phát hiện bọn họ thân ảnh, đều bị kích thích không rõ. Đặc biệt đã gặp qua bọn họ hai ngày này rửa sạch tăng thi các quốc gia lãnh đạo, đó là đỏ mắt ghen ghét hâm mộ hoa quốc cảnh nội có như vậy một đám thần binh A. Đến nỗi hoa quốc lãnh đạo phản ánh vậy không đồng nhất, có tâm hỉ có dồi giắm, có kinh ngạc, có lo lắng, đặc biệt nhận ra Nhan Thu Khả bọn họ thân phận những người đó, tâm thái còn tính chính lo lắng thành phần vẫn là nhiều chút, rốt cuộc đều vẫn là một đám tiểu hài từ a Một bên khác người, chính là muốn mượn tinh sĩ đoàn, làm cổ võ thế gia ra tay. Hoa Quốc thật sự là quá đánh giá cao huy vũ thế gia năng lực, lúc này nếu là cổ võ thế gia người nhìn đến, cũng chỉ sẽ đuổi theo cầu bái sư tích. Nhan Thu Khả không có tưởng che giấu chính mình một đám lúc ban đầu tác pháp, Lại cũng không nghĩ tới làm người phát hiện bọn họ giấu chân, cho nên ở bọn họ tới rồi một chỗ nhiều tuyển đoạn đường khi, sở hữu vệ tinh đều xem không bọn họ thân ảnh. Không có đi lên khiến cho lôi ca che chắn bọn họ hành vi, cũng không phải là nhan thu khả được thánh mẫu bệnh, đó là vì làm cho bọn họ về sau hành sự phương tiện, có cường đại vũ lực, nhưng cái đó xem qua vệ tinh hình ảnh lãnh đạo mới sẽ không mắt mù tìm bọn họ phiền thoái. Tuy rằng chính là như vậy, cũng không có khả năng tránh đi một ít phiền thoái, nhưng đại đa số tích mệnh người. Vẫn là sẽ biết muốn như thế nào làm. Có đôi khi bày ra thực lực của chính mình chính là một loại uy hiếp. sắt Đại gia không cần từ bỏ, chúng ta thực mong là có thể lao ra đi. Vì tìm được tiểu điện hạ, giết sạch này đàn các tăng thi. Á á á. Đi tìm chết đi. Ha ha, tiểu thái á, chúng nó đã sớm là hoặc tử nhân. Vậy lại làm chúng nó chết một lần. Sắc sắc sắc. Đứng ở mái nhà nhan thu khả bất đắc dĩ mà nhìn phía dưới giết chính tàn nhẫn một đám người, thực xảo chính là. Này nhóm người một nửa nàng là nhận thức, nàng không nghĩ tới hoa quốc nơi này. Điện phấn đoàn thành viên đến là đồng lòng, ở mặt thế tiến đến trước, có một bộ phận trụ gần hoặc là nhận thức, trực tiếp liền trước tiên tập trung tới rồi cùng nhau. Này đó phỏng trừng lôi ca là biết đến, chỉ là không có nói tình nàng. Lôi ca, mặt khác quốc gia điện phấn thế nào? Bọn họ cũng sớm một bước hợp thành liên minh, trừ bỏ một ít mặt thế sơ biến thành tăng thi, mặt khác cũng chưa cái gì vấn đề. Cảm giác một chút ở một khác chỗ, giết chính hoan tinh sĩ đoàn một chúng nhìn nhìn lại phía dưới đang cố gắng trong chiến đấu đám người, nhan thu khả không có lập tức ra tay, hiện tại tang thi không khó đối phó, đúng là bọn họ rèn luyện trưởng thành tốt nhất thời kỳ, bọn họ yêu cầu chính mình mở một đường máu. Nửa giờ sau, phía dưới chiến đấu đã tới rồi kết thúc, liền ở một đám sức cùng lực kết người, chuẩn bị rời đi khi, thánh khiết bạch quang đột nhiên giải rơi xuống bọn họ trên người, lửa đỏ cùng băng lam ngọn lửa đồng thời rơi xuống những cái đó tang thi thi thể thượng. Này, ta trên người thương đều hảo. Quan hệ Đây là quan hệ gì năng? Đó là hỏa hệ sao? Đây là ai? Thật là lợi hại. Là tiểu điện hạ, tuyệt đối là tiểu điện hạ. Tiểu điện hạ là người sao? Khủng bố trực giác, vốn dĩ không nghĩ xuất hiện nhan thu khả nhấp khẩn cái miệng nhỏ, rất muốn đưa mổ mấy chỉ một cái xem thường, cuối cùng nàng vẫn là bất đắc gì mà thân ảnh biến mất ở mái nhà. Lạnh lùng tiểu thân ảnh xuất hiện ở Thái Hòa Vinh bọn họ cách đó không xa khi, bị khủng bố trực giác đại biểu người nữ bạch lĩnh tả linh trước tiên liền phát hiện nàng li Thật là tiểu điện hạ, ta cảm giác không có sai. Tức phụ Loan A, không thể quá kích động, tiểu điện hạ sẽ bị ngươi dọa chạy. Tiểu Khai Đoạn Ngọc bất đắc dĩ mà tưởng vô chán, bất quá, hắn lại giơ tay vô ở kích động quá mức, không đứng vững nhà mình tức phụ, lại nói tiếp, Nhan Thu khả mạt thế trước phát cái kia tin nhắn, đến là làm Đoạn Ngọc cùng Tả Linh trực tiếp đi đem hồng sách vợ trước tiến lên. Các ngươi như thế nào tại đây? Một đám người nghe vậy, làm điện phấn kia một quốc gia nam hán tử nữ hán tử nhóm đều ngượng ngùng mà thẳng ngây ngô cười. Một khắc đàn đi theo bọn họ cùng nhau tới, đến là trực tiếp nói ra nguyên nhân. Bọn họ một đám ra hỏa thật đúng là như bọn họ kêu nói giống nhau, là tới tìm nhan thu khả, sẽ đến nơi này, còn muốn cảm tạ tả linh kêu kỳ quái dị năng, thực cùng loại cảm giác năng lực trung dự phán. Bất quá, làm nhan thu khả buồn bực chính là, chờ nàng nghe minh bạch khi, rất muốn mở ra tả linh nữ nhân này đầu nhìn xem, nàng mạch nào rốt cuộc là như thế nào lớn lên, nàng dị năng thế nhưng là nhằm vào chuyện của nàng. Năng lực mới có thể trăm phần trăm phát huy, ngày thường, cũng chính là đường nguy hiểm cảm ứng ra đa tới dùng. Nhan thu khả không cảm thấy có bao nhiêu vĩnh hưng, nàng này rõ ràng chính là bị tả linh nữ nhân này đơn phương tỏa định. Các ngươi căn cứ ở đâu? Hắc hắc, chúng ta liền biết tiểu điện hạ sớm đoán được chính chúng ta kiến căn cứ. Căn cứ không xa, liền ở ngoài thành 10 dặm chỗ cái kia thôn. Tiểu điện hạ, ngài tới trong thành khi, ta liền cảm giác được A. Linh A, người rốt cuộc có bao nhiêu mê tiểu điện hạ A. Dị năng đều có thể nhằm vào Tiểu Điện Hạ trăm phần trăm phát huy. Ha ha. Nhan Thu Khả không nghĩ ở trong lòng phun thảo, cũng không muốn nghe những cái đó trêu chọc nói, lập tức nói này khu tang thi là các ngươi giết, chờ hạ ta giúp các ngươi đem vật tư mang về, các ngươi về trước căn cứ đi. Tiểu Điện Hạ, người bất hỏa chúng ta cùng nhau trở về sao? Nhan Thu Khả nhàn nhạt lắc đầu, chỉ hướng Vương Nam nói ta đồng bọn ở rèn luyện. Minh Bạch nàng trong lời nói hàm ý, Thái Hỏa Vinh cùng Đoạn Ngọc liếc nhau, lập tức cũng không ở dừng lại. Liền phải mang theo người rời đi, bên thai rồi lại chuyển đến thanh lánh thanh âm. Ta có thể khôi phục các ngươi thương cùng thể lực, người thường đối vi rút chống cự lại muốn rửa chính bọn họ. Tiểu điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ nhiều chiếu cố hảo vừa mới chịu quá thương người thường. Muốn dị năng, liền khiêng qua đi đi. Lưu lại những lời này, nhan thu khả thân ảnh đã biến mất. nàng không biết chính mình này một câu, đối sở hữu chịu quá thương người thường tới nói có bao nhiêu quan trọng, hiện tại bọn họ thể lực không có vấn đề. Còn có trong cơ thể tàn lưu hạ quan hệ dị năng bảo vệ, chẳng lẽ còn khiêng bất quá vi rút xâm lấn thống khổ sao? Trở thành dị năng giả, bọn họ nhất định có thể trở thành dị năng giả. Tiểu điện hạ nói các ngươi cũng nghe tới rồi, khiêng qua đi, trở thành dị năng giả đi. ân chúng ta sẽ... Huynh đệ, trở về liền đem chúng ta nhốt lại đi. Đương nhiên, vì nhà của chúng ta người, ta sẽ không nương tay. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, trở ta thành dị năng giả, tuyệt đối trước tấu ngươi. Tấu đi tấu đi, chỉ cần ngươi hảo hảo. Cũng không biết có phải hay không tâm tính vấn đề, vẫn là nhan thu khả quan hệ thật sự bảo vệ bọn họ. Lần này ra tới người thường trung, có 15 người bị chút thương, cuối cùng thế nhưng có 14 người khiêng qua vi rút xâm lấn thống khổ quá trình, thành công tiến hóa thành dị năng giả. Đương nhan thu khả mang theo các bạn nhỏ tới rồi Thái Hòa Vinh đoạn ngọc bọn họ căn cư khi đã là nửa chậm, vốn dĩ yêu cầu cách ly nhị 4 giờ, không nói điện các fan không đồng ý. Chính là tinh sĩ đoàn bản thân cũng không cần như thế, ai làm cho bọn họ đều là dị năng giả, dị năng cấp bậc còn so tang thi cao, một đám sạch sẽ ngăn nắp, căn bản là làm người vô pháp đem bọn họ cùng sinh tồn ở mặt thế người so sánh với. Mang chúng ta đi các người kho hàng đi. Đây là gặp mặt khi, nhan thu khả nói câu đầu tiên lời nói, nói tốt giúp bọn hắn mang vật tư trở về, nàng là nói được thì làm được, càng sẽ không nhiều cấp, chỉ biết đem bọn họ nên được những cái đó toàn cho bọn hắn, chính là như vậy. Đương nhìn đến lập tức liền đầy kho hàng, một đám điện phấn thiếu chút nữa không một đám hóa thân thành lang, giống thượng mở giống. Bọn họ là nhận được tin nhăn trước tiên chuẩn bị không ít vật tư, nhưng chính là như vậy, vẫn là không đủ, căn cứ người càng ngày càng nhiều, càng là không đủ tiêu hao. Liên ở bọn họ cảm động muốn khóc khi, Nhan Thu khả một câu, làm cho bọn họ cảm thiếu chút nữa rất đến trên mặt đất. Còn có kho hàng sao? Đoạn Ngọc nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi, tiểu điện hạ, ngày kia còn có? Các ngươi thành kia một khu Chính mình không chú ý sao? À, chúng ta đi tìm ngài, không nhiều xem nơi đó có cái gì. Lần này đổi nhan khỉ muốn bố chán, hắn là minh bạch vì sao nhà mình đại thiếu muốn giúp bọn hắn mang vật tư đã trở lại, thật đúng là một đám đáng yêu điện các fan. Tam gia đại hình siêu thị, 5 cái thương trường, một cái đại hình tiệm thuốc, mặt khác cửa hàng 50 tắm ra office building, cư dân trong lâu đổ vật ta đều mang về tới. Kia địa phương bốn dĩ chính là nàng coi trọng, vật tư thập phần phong phú, chỉ là không nghĩ tới. Nàng đi nơi nào, còn đưa tới một đám điện phấn đi tìm nàng, nhân ra đem tăng thi đều thành, nàng như thế nào không biết xấu hổ chiếm vài thứ kia. Nay cũng chính là điện phấn đoàn, nếu là đổi thành những người khác, phòng trừng nhan thu khả ít nhất nuốt một nửa đi. Nghe được nhan thu khả báo ra tại nguyên chỗ, một đám đại nhân cũng là giật mình một chút, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, nơi đó thế nhưng là thường nghiệp khu, phía trước bọn họ thu thập vật tư đều là từ căn cứ bên này gần nhất địa phương bắt đầu biên rửa sạch tăng thi biên bắt được. Bọn họ chung cho dù có không gian dị năng giả, kia chỉ có 10 mét vuông không gian căn bản không bỏ xuống được nhiều ít đồ vật, liền tính dùng tới xe, một lần cũng sẽ không mang quá nhiều đồ vật trở về. Thu thập lên căn bản là không mau hiện tại nhìn xem, bọn họ có thể khẳng định tiểu điện hạ là cường đại không gian, quăng, hỏa tam hệ dị năng giả, hơn nữa hắn không gian tuyệt đối rất lớn rất lớn rất lớn. Rất kỳ quái cư nhiên không ai sẽ hoài nghi nhan thu khả không gian có phải hay không cái gì tiểu thuyết chung nói những cái đó lấy máu nhận chủ không gian pháp khí, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, không cần khi bọn hắn không văn hóa, không thấy quá tiểu thuyết, nhan thu khả dùng Tuấn di kia một tay, là cao cấp không gian dị năng giả mới có thể làm được, không gian pháp khí là không có khả năng phụ ra mặt khác năng lực. Cho nên liền tính nhan thu khả không gian lại đại, cũng sẽ không bị hoài nghi. Nhiều nhất bọn họ tò mò này đàn tiểu gia hỏa dị năng như thế nào tăng lên nhanh như vậy. Tiểu điện hạ, chúng ta liền này một cái kho hàng. Còn nhớ rõ cái kia cảm động đến khóc lớn hóa sao. Nay vẻ mặt ngượng ngùng hóa đúng là tên kia, tên là Đông Bảo. Nhan thu khả nghe vậy, có chút bất đắc dĩ mà đem kho hàng vật tư đều thu hồi trong không gian. Đối với nàng cách làm, điện phấn đoàn không một cái trên mặt xuất hiện dị sắc, những cái đó không phải điện phấn căn cứ cao tầng, lập tức liền sắc mặt có chút thay đổi. Còn không đợi bọn họ có điều phản ánh, liền thấy mấy cái thiếu niên nhảy ra đám người, đi vào kho hàng nội, phát động thổ dị năng, trực tiếp ở kho hàng nội khai cái cùng kho hàng giống nhau lớn nhỏ thật lớn hố sâu. chương 167, Điện phấn căn cứ, canh 1. Tiếp theo liền thấy bọn họ lại đem hố sâu chung quanh bùn đất ra cô sau, liền lui trở lại nhan thu khả phía sau, lại một ít thiếu niên đi ra khi, nhan thu khả cũng phất tay ném một ít thiết khí đến trong hố sâu. Các thiếu niên đem những cái đó thiết khí lợi dụng kim hệ dị năng biến hóa thành hoàn chỉnh mặt tường, toàn bộ vây quanh hố sâu sáu mặt, chỉ có ở một góc nhập để lại một cái 3 mét trưởng 2 mét khoan khẩu tử. Tiếp liền lại là thổ hệ các thiếu niên đem bề ngoài khôi phục thành nguyên lai mặt đất bộ ráng, la bất quá, còn hảo tâm giúp ra cố mặt đất độ cứng. Nhan thu khả ở bọn họ xong việc sau, cái kêu 3 mét miệng to trô đã bị nàng an thượng một cái tay động thang máy sau, lại bỏ thêm một cái kim loại đại môn, nàng còn thực hảo tâm mà giúp bỏ thêm một người thể quét ngắm mật mã khóa, mà có thể khai kia đại môn, thật ngượng ngùng, nàng chỉ nhận thức điện phấn đoàn, liền trực tiếp làm lôi ca đem bọn họ thân thể tin tức ký lục đi vào. Thái Hòa Vinh bọn họ ở biết, chỉ có bọn họ có thể mở ra kia đại môn khi, chấp trước mắt, trong lòng cấp nhà mình tiểu điện hạ điểm mấy vạn cái tán, không cần xem trên mặt đất kho hàng nhìn qua không nhỏ, nhưng phía dưới tân kiến cái kia dưới nền đất kho hàng, mới là đại đáng sợ, chính là có nguy hiểm khi, đương tị nạn địa phương cũng không có vấn đề gì. Nhan Thu Khả trực tiếp đem hơn phân nửa vật tư liền giúp bọn hắn chuyển tới ngầm kho hàng, mặt khác đặt ở mặt trên này bên ngoài thượng kho Hà nội. Giúp chúng ta an bài hạ chỗ ở đi. Tốt, tiểu điện hạ, đã sớm giúp các ngươi chuẩn bị tốt. Đoạn ngọc bọn họ từ mặt thế mấy ngày hôm trước liền bắt đầu chuẩn bị, chính là thôn này cũng là lúc ấy vị này tiền nhiều không địa phương hoa tiểu khai, danh tác trực tiếp mua, cho nên nói, đây là chính bọn họ địa bản, tất nhiên là có thể làm chủ, mà những cái đó Nhan Thu Khả không quen biết căn cứ cao tầng đều là đi theo bọn họ cùng nhau kiến căn cứ có năng lực người, chỉ là, bọn họ cho dù có giã tâm, cũng so ra kém điện phấn đoàn thành viên đồng lòng. Tới rồi chỗ ở, xem đoạn ngọc vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, nhan thu khả đến là không để ý, nàng cũng xem ra, này đã là trong thôn tốt nhất phòng ở, trong thôn có chút hai tầng tiểu lâu phòng, thật là rất khó được, đoạn ngọc bọn họ trực tiếp khiến cho ra năm sở tiểu lâu, có thể thấy được bọn họ rất có tâm. Này nguyên bản là ai chỗ ở? Tiểu điện hạ yên tâm Nơi này là chúng ta, chúng ta hiện tại đều thống nhất trụ đến mặt sau kia tam sở tiểu lâu đi. Ấn. Nhan Thu Khả cũng không khách khí, nàng cũng sẽ không bạch trụ. Những cái đó không hiểu biết Nhan Thu Khả người đã bởi vì nàng giúp mang về tới như vậy nhiều vật tư cảm thấy kinh hỉ Mà khi Nhan Thu Khả mang theo tiểu đồng bọn rời đi này căn cư khi, đoạn ngọc bọn họ mới biết được, nhà mình tiểu điện hạ thanh toán nhiều quý rừng chân phí. Nói là rừng chân phí, bọn họ trong lòng đều minh bạch, đó là lo lắng bọn họ nhật tử không hào quá mới tìm cái danh nghĩa để lại cho bọn họ, cái này làm cho. Bọn họ trong lòng ấm áp. Đương ngày hôm sau buổi sáng, điện phấn đoàn một đám người nhìn đến, bọn họ kiến tưởng thành chỗ nhiều rất nhiều ván sắc khi, lại là kinh hỷ lại là vô lực, ai nha, đây chính là thứ tốt, lại cũng là đại công trình, có hay không. Có người cảm thấy làm tinh sĩ đoàn thiếu niên tới giúp bọn hắn ra cố tường thành hảo, đương trường khiến cho điện phấn đoàn người lên mặt, nơi này lại không phải tiểu điện hạ sự, hắn lấy ra nhiều như vậy ván sắt bọn họ nên cảm ơn còn làm hắn người giúp làm việc, bọn họ có mặt nói, mà bọn họ này đó điện các fan nhưng không mặt mũi nghe. Hơn nữa một đám đại nhân, làm một đám tiểu hài tử giúp bọn hắn làm việc, những cái đó mở miệng người thật là mặt đại A. Ngọc thiếu, ngươi nghe chúng ta nói, bọn họ có kia năng lực, gọi bọn hắn giúp hạ vội lại làm sao vậy? Làm sao vậy? Các ngươi thật là có mặt nói, các ngươi lấy cái gì thỉnh bọn họ hỗ trợ, nơi này là mặt thế, không có ai vô điều kiện giúp chúng ta, tiểu điện hạ ngày hôm qua giúp chúng ta xem hồi vật tư. Đó là bởi vì này căn cứ là chúng ta điện phân đoàn, liền tính như vậy, chúng ta cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Ngọc thiếu. Đủ rồi. Vinh thiếu. Không cần kêu ta, ta thái hỏa Vinh không kia mặt làm như vậy mất mặt sự. Nói, hắn liền đi đầu chỉ huy trong căn cứ người phân công hợp tắt lên, còn không quên hô đều hảo hảo làm, giữa trưa cho các người thêm cơm. Hảo A. Đúng lúc này, nhan nhạc đột nhiên xuất hiện ở đoạn ngọc bên người, nhẹ rộng ở bên thai hắn không biết nói gì đó. Lập tức đoạn ngọc đôi mắt chính là sáng ời, lập tức nói tạ, chạy đi tìm Thái Hòa Vinh. Ha ha ha, vẫn là tiểu điện hạ lợi hại, thế nhưng còn có thể như vậy huấn luyện dị năng, bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến A, xem ra trực tiếp ném xuống ván sắt cho bọn hắn chính là muốn cho chính bọn họ ra cố tưởng thành đồng thời, còn muốn huấn luyện dị năng A, hát hát, ở trong căn cứ, liền tính tiêu hao hết dị năng cũng không cần lo lắng nguy hiểm, đây là thật tốt huấn luyện cơ hội A. Nhăn nhạc chỉ là tiện thể nhắn nói cho đoạn Ngọc Như thế nào dùng dị năng tới nhanh hơn công tác mà thôi, hắn sẽ đến nhắc nhở, vẫn là nhìn đến điện phấn đoàn thành viên là thiệt tình đối nhà bọn họ lao đại tốt, mới nhiều miệng. Đến nỗi đoạn ngọc đem người tốt thưởng cho nhà mình lao đại sự, hắn đến là không thèm để ý, nhà hắn lao đại vốn dĩ chính là tốt nhất. Lao đại, chúng ta muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Nghỉ ngơi hai ngày chúng ta liền rời đi. Hảo A. Mặt thế đã gần một tháng, bọn họ đi ngang qua thành thị cũng có 6 chỗ, trừ bỏ khởi điểm cái kia tăng thi nhiều nhất thành thị kế tiếp thành thị bọn họ cũng chỉ rửa sạch một bộ phận, hơn nữa liền bọn họ biết, lao đại sở di toàn tới căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, bởi vì ngày mai tửa hồ chính là vỏ quả đất trọng tổ đệ nhị giai đoạn, bọn họ ở trong thành, thật đúng là không bằng ở chỗ này an toàn. Quỷ, động đất sự, người đi nhắc nhở hạ đoạn ngọc bọn họ. Tốt, hoa ở sofa chung chơi di động trò chơi nhan thu khả cũng không ngẩng đầu lên hạ lệnh sau, lại đem sở hữu tâm tư đặt ở trong trò chơi, mặc thế trước Nàng đến là không nghĩ tới chơi loại này trò chơi nhỏ, hôm nay cũng là nhàm chán, mới lấy ra một đài phía trước bắt được di động tới chơi. Ngoạn vật tang trí A. Nghe được chơi chính hoan người nào đó còn lầm bẩm nói ra lời này, hoan diệp dập vẻ mặt sủng túng mà đệ thượng một khối quả táo đến miệng nàng biên. Một vị khác nghe được nhan khỉ phản ánh liền bất đồng, hắn rất muốn kêu thượng một câu, đại thiếu A, ngài đều biết ngoạn vật tăng trí, như thế nào còn chơi như vậy vui sướng A. ngươi làm một đôi thao tác cơ giáp đến vận tốc ánh sáng tay. Đi chơi cái loại này đơn giản trò chơi nhỏ, kết quả đều không cần đoán cũng biết, một chút trì hoắn đều không có, tới tay cơ không điện khi, nàng tất cả đều là mãn phân thông quan, không hề cảm giác thành tiểu mộ hoa, ở di động không điện khi, trực tiếp tùy tay liền đem nó ném vào thùng rác, vô vô tay nhỏ, trực tiếp xoay người trở về phòng đi. Đại thiếu, này liền đi trở về. ân Nàng ra tới, chính là vì chơi cái di động trò chơi. Ấn. Thật sự liền vì chơi di động trò chơi. ân Hoàng thiếu ra, ngươi liền sẽ loại này trả lời sao? ân Đối mặt đột nhiên tích tự như kim hoàn diệp dập, nhan khỉ vô lực mà bò đảo trên sofa, cũng không ở nói chuyện, hắn chính là tưởng không rõ. Nhà mình đại thiếu, tiểu công chúa điện hạ hôm nay là làm sao vậy? Lấy nàng tính tỉnh, không có khả năng không có việc gì liền ra tới nghỉ ngơi lâu như vậy, còn đem thời gian lãng phí ở một cái trò chơi nhỏ thượng A. Trở lại trong không gian nhan thu khả hôm nay thật đúng là chính là liền làm như vậy, cho nên nói, tưởng nhiều hoa. Hưởng phí như vậy nhiều nao tê bảo, đáp án chính là đơn giản như vậy. Nhan thu khả chỉ là làm một cái bình thường 10 tuổi tiểu hài tử sẽ làm sự mà thôi. Một người hành vi cũng đại biểu nàng ngay lúc đó tâm tình, xem ra mộ nữ hoa còn có tâm tình chơi, đó chính là nói trên người nàng có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Kỳ thật cũng không có gì nha, còn không phải là mộ nữ hoa phát hiện chính mình thân cao mau đến 1m3, ha ha ha, hảo vui vẻ có hay không. Bình thường tinh tế nữ hài ở 10 tuổi tả hữu khi. Thân cao không sai biệt lắm chính là 1m45 tả hưu, phát dục tốt tới rồi 1m55 tả hữu kỳ thật nhan thu khả hiện tại này mau đến 1m3, thiệt tinh nói, vẫn là thực lùn nhất tộc, nhưng so với nàng 5 năm qua không gặp như thế nào bình thường trưởng quá thân cao tới nói, tự tiến vào S cấp thể chất sau, thật đúng là thấy được tăng trưởng A, tiểu lọ lì có hy vọng trưởng thành đại lõ lì, nàng có thể không, cao hứng mới là lạ. Lúc này nàng tâm thái có phải hay không có chút hoài? Rõ ràng địa cầu trọng tổ lần thứ hai đại động tĩnh liền phải bắt đầu rồi được không, liền nàng bộ răng này, nếu là làm người ngoài nhìn đến, còn tưởng rằng nàng là ở vui sướng khi người gặp hoa đâu. Đoàn ngọc bọn họ còn hảo có một ngày chuẩn bị phòng ngự thời gian, ở ngày hôm sau giữa trước khi, đột nhiên cảm nhận được đại địa chấn động, mặt đất vỡ ra, đến là không có làm này nhò nhỏ căn cứ nổi người kinh hoàng đến không biết như thế nào mới đến, có trước tiên dự phòng, liền tính đối mặt mấy chỗ lao phòng sợ, mặt đất vỡ ra. Ở dị năng giả dưới sự trợ rút, thực mau liền khống chế được Từ đầu tới đuôi nhan thu khả cùng tinh sĩ đoàn đều không có tham dự quá căn cứ nội sự Bọn họ tựa như không ở này căn cứ giống nhau Động đất khi cũng không có một cái toát ra đầu tới Mà kia năm sở bọn họ trụ tiểu lâu càng là tại động đất khi một chút chấn động run dày đều không có Có thể thấy được bọn họ đã trước tiên ra cố tiểu lâu Lần thứ hai vỏ quả đất trọng tổ So với lúc ban đầu lần đó mang đến biến số ở nhiều thượng một ít Lần đầu tiên xui xẻo là vùng duyên hải Mà phát sinh trọng tổ mà cũng nhiều là không người Hải Dương, lần này lại là trên đất bằng trọng tổ, hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp một năm, địa cầu biến hóa đem đại sở hữu bản đồ đều một chút dùng cũng không có. Chính là hiện tại, người đi ra ngoài nhìn xem, liền sẽ phát hiện, trong căn cứ kia 10 mét lớn lên vết nước thật sự không tính là cái gì. Bên ngoài đã có chút sơn xuyên toàn bộ sụp đổ thành bình nguyên, nước sông khô khốc, không ít địa phương đều là trăm mét lớn lên đại vết nước, kia sâu không thấy đấy chỉ cần người nga xuống tuyệt đối là muôn lần chết vô còn sống khả năng. Người khác không hiểu vì sao tinh sĩ đoàn dị năng giả một cái đều không có xuất hiện, tả linh bọn họ một đám điện các phan lại là minh bạch, làm khách qua đường một phương bọn họ làm qua sung ra, sẽ ảnh hưởng đến căn cứ hiện tại lãnh đạo gánh hát, đều nói ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, nếu bọn họ lúc này ra đại lực, biểu hiện ra tinh sĩ đoàn thực lực, đối những cái đó rửa vào căn cứ tồn tại đám người sẽ nghĩ như thế nào. Sở vị ngâm lại, nếu ta không có tự bảo vệ mình năng lực Tất nhiên là hy vọng có năng lực giả, lưu lại bảo hộ ta, nếu có một ngày những cái đó có năng lực cường giả đi rồi, lấy nhân loại ích kỷ trong lòng, chỉ biết oán hận không có lưu lại cường giả đương quyền người, náo bổ đảng nhóm phòng trừng sẽ náo bổ ra càng làm cho người phát điên sự thật đi. Một đám quỷ tinh thiếu nam thiếu nữ nhóm như thế nào sẽ làm loại chuyện này phát sinh, cho nên bọn họ từ vào căn cư sau, tuy rằng lộ một tay thực lực, làm các đại nhân biết bọn họ không phải hào khinh, lại là vẫn luôn biểu hiện ra một người khách nhân nên có thái độ mà bọn họ loại này nhìn qua vô tình sự không liên quan mình cao cao quải thái độ, ngược lại làm những cái đó không phải điện phấn đoàn có giá tâm căn cứ nhân viên, đều lén lút nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không nốc, tinh sĩ đoàn phía trước làm sự, đó là xem ở điện phấn đoàn mặt mũi liền như kêu hố cha căn cứ danh giống nhau, điện phấn căn cứ, những người đó thật đúng là muốn thêm tinh đột hiện ra bọn họ phèn thân phận A. đương liên tiếp 2 ngày động đất sau khi đi qua, đại điệu lại lâm vào bình tĩnh, nhưng lần này cho nhân loại cảm giác lại là báo trước lặng Làm người đoán không ra, tiếp theo, đại địa giống giận lại muốn ở bao lâu bùng nổ. Lần này giải địa chấn tới duy nhất làm nhân tâm hỷ, chính là thế giới rốt cuộc không ở là xám xịt, một tháng không thấy ánh mặt trời xuất hiện ở trời cao chung mà Thái Dương xuất hiện lại làm tả linh kia nữ nhân hoàng hốt, một vị khác có cảm giác năng lực nhan thu khả tất nhiên là muốn so tả linh này đặc thù tinh thần hệ dị năng giả, cảm nhận được đồ vật muốn nhiều. Tăng thi muốn tiến hóa, tăng thi động vật cùng biến dị động vật mau xuất hiện, Giết một tháng tiểu quái tinh sĩ đoàn các thiếu niên ngay vậy, lập tức đốt sáng lên bọn họ hợp kim ti tan mắt to, rốt cuộc phải đối thượng bọn họ rèn luyện sở yêu cầu chân chính đối thủ A, bọn họ đã đợi rất nhiều lâu. Từ giờ trở đi mới là chân chính mặt thế, hoan nên đi vào mặt thế. Hoàn diệp dập bình đạm ngữ khí, không có ảnh hưởng đến nhà mình các bạn nhỏ, mới đến tiểu lâu trước cửa mấy người lại là nghe vậy trong lòng một đột đồng thời, còn hung hăng dùng mình một cái. Đại môn mở ra, nhan thu khả tất nhiên là thấy được người tới. Vốn dĩ nàng liền đang đợi bọn họ. Tiểu điện hạ, hoàn ít nói hiện tại khởi mới là chân chính mặt thế, đây là thật vậy chăng? Nhan thu khả mặt ngọc băng mắt nghiêm túc mà nhìn hỏi chuyện tả linh, còn có đoạn ngọc, thái hòa vinh, đông bảo mấy người, mới chuyển mục nhìn về phía hư không nhàn nhạt nói, các ngươi được đến dị năng ở tiến hóa, sinh vật khác tất nhiên là cũng sẽ tiến hóa, liền tính là tiến hóa thất bại dị biến thành tăng thi chúng nó cũng muốn tiến hóa, động vật, thực vật, đều có hai mặt, thế giới này chính phủ năng lượng đã đột hiện ra tới Nhìn lướt qua nháy mắt trắng bệnh mặt mấy người, nàng lại nói, trở thành dị năng, giả, chỉ là tiến hóa bắt đầu, sống sót đi, sống quá 10 năm, hết thể đem bất đồng. 10 năm, tiểu điện hạ, ngài. Nhan thu khả vươn tay nhỏ, điểm thượng chính mình phấn môi, làm ra một cái cấm nôn động tắt sau, sườn mặt nhìn mắt nhan khỉ, mỗi hồ lập tức nháy mắt đã hiểu mà dẫn dắt mấy người đi hướng lầu một một gian phòng tạp vợ, xúc lên trên mặt đất kia nhìn như vô dị gạch liền nhìn đến một phiến chiếm mãn toàn bộ tiểu phòng tạp vật kim loại đại xuất hiện ở trước mắt. Bên trong đồ vật là chúng ta này ba ngày dừng chân phí, đây chính là cấp điện phân đoàn, bên trong hiện tại là toàn phong bế không gian, bất qua ở nhập khẩu sau có mở ra lỗ thông gió khống chế kiện, kho hàng còn có tay động khống chế kiện, chúng ta trụ này nằm sở tiểu lâu đều có loại này lưỡng dụng kho hàng, xem như cho các ngươi cuối cùng bảo mệnh địa, mở ra nhân thể quét ngắm mật mã vẫn là các ngươi những người này. Nhan khỉ lời nói nội dung không nhiều lắm. Nhưng lại là làm mấy cái đại nhân đương trường trên máy, nếu không có người gọi bọn hắn, một chốc, là vô pháp hồi hồn, mà mỗi tâm thiếu tỏ vẻ hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chờ đoạn ngọc bọn họ hồi quá hồi khi, tiểu lâu nội nơi nào còn có tinh sĩ đoàn bóng người, không có li biệt tái kiến, như gió các thiếu niên đã bắt đầu rồi bọn họ tân rèn luyện. Tiểu điện hạ bảo trọng, bọn họ sẽ hảo hảo. Ấn, bọn họ là mang đến kỳ tích các thiên sứ. Đúng vậy, không biết, chúng ta còn có thể hay không tái kiến bọn họ. Sẽ, chỉ cần chúng ta tồn tại, nhất định sẽ gặp lại. Không có người hoài nghi cái này nơi nơi đều là nguy hiểm thế giới, có thể hay không cấp tinh sĩ đoàn các thiếu niên mang đến hủy diện, bọn họ năng lực cùng thực lực đã thuyết minh, thế giới này đối bọn họ tới nói, chỉ là làm cho bọn họ trở thành cường giả rèn luyến nơi. Tinh sĩ đoàn để lại cho điện phấn đoàn các thành viên đồ vật, thêm lên so với bọn hắn cái kia kho hàng còn muốn nhiều thượng vài lần, này đối chân chính nên đón mặt thế điện các fan có đối kháng dũng khí, lúc này bọn họ cũng minh bạch. Vô luận 10 năm sau nên đón chính là cái gì, mặc thế đều đem ở 10 năm sau kết thúc đi. Nhan Thu Khả nói, điện phấn đoàn thành viên không có một cái đi hoài nghi, hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu một cái kiên trì đi xuống lý do, không có trung điểm chắc trở sẽ chỉ làm người trước tiên hóng mất, có mục tiêu, bọn họ mới có kiên trì đi xuống tin tưởng. Lão Đại, vì cái gì làm cho bọn họ kiên trì 10 năm A, kết thúc không phải đã định rồi. Nhan Thu Khả không có trả lời tiểu đồng bọn vấn đề. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa điện phấn căn cứ bốn cái chữ to, đáng yêu người à, dũng cảm tồn tại đi, sống đến thế giới này cuối cùng kia một ngày, cường đại linh hồn của chính mình đi, làm chính mình trở thành đại địa chi mâu đều liên tiếp cắn nuốt linh hồn. Đi thôi. Đúng vậy. Ai nha, lúc này chúng ta chỉ có thể nhất nhất lộ. Có chút lộ đều hủy hoại, dòng dọc dày là không thể dùng. Không cần, ta còn không có chơi đủ. Không có việc gì, quốc lộ lại không phải toàn hủy hoại vẫn là có san bằng địa phương. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là nào? Giới thành, Tân thành, lại đến chính là kinh đô. Kia muốn hay không đi xem Vương phủ khách sạn còn ở không? Ân. Trong gió còn xa xa truyền đến các thiếu niên lanh lảnh thanh âm, cấp này trước mắt vết thương thế giới mang đến một ít sức sống. Ngoa Tào, này một bậc tăng thi như thế nào so hiêm này, nhất cấp dị năng giả lợi hại như vậy nhiều a? Hắc hắc, tiểu giản giản cố lên a. Một bên đi, Yếm là ngươi ca, Yếm so ngươi đại. Ta tăng cấp, ngươi một bậc, tiểu giản giản. Ngoà tàu ngoà tàu, tiểu tử ngươi chờ, quay đầu lại chúng ta vũ lực giải quyết tư toán. Hảo ha Đối với tiểu đồng bọn gian nội đấu, xem diễn mộ vị lao đại chỉ là tùy tay ném một phen quỷ hạt dưa ra đến bọn họ trên người, một chút ngăn cản ý tưởng đều không có. Từ điện phấn căn cứ ra tới, bọn họ đã ở trên đường đi rồi một tháng, mắt thấy tiếp theo trạm chính là kinh đô, nhưng này khoảng cách kinh đô không lâu tiểu huyền thành, đến là làm cho bọn họ gặp gỡ một ít không tồi gia hỏa Mặt thế 2 tháng thời gian, dị năng giả ở gia tăng, thực lực ở tăng lên, tăng thi cũng xuất hiện nhất cấp nhị cấp tăng cấp, còn Hảo mới xuất hiện 1 tháng tăng thi động vật tối cao cấp bậc đến bây giờ bọn họ gặp gỡ cũng mới nhị cấp, nếu cùng tăng thi giống nhau xuất hiện tăng cấp, kêu đối nhân loại tới nói, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh đại địch. chương 168, Mặt thế trung soát quái, canh 2. Liền tinh sĩ đoàn biết, trong nhân loại hiện tại tăng cấp một bàn tay đều số lại đây, đương nhiên. Là người từ ngoài đến tinh sĩ đoàn không ở này số chúng, liền tính đối mặt những cái đó bản thổ tân tiến hóa dị năng giả, hai tháng liền xuất hiện tam cấp dị năng giả, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm không một cái hâm mộ, bọn họ là tới rèn luyện, không phải tới tăng lên cấp bậc trong không khí dị năng lượng, đối hiện tại bọn họ tới nói, chỉ là tiếp viện dị năng tiêu hao khi mới có thể hấp thu, sẽ không lại tiến hành tu luyện. Không có biện pháp, bọn họ sợ hấp thu nhiều, nào đó tệ đoan liền sẽ lưu tại bọn họ trong cơ thể. Hiện tại bọn họ là hoàn toàn minh bạch vì sao mà thế chi sơ dị năng giả thăng cấp mau nhưng tới rồi tinh tế thời đại bọn họ tưởng đột phá liền khó khăn, hiện tại dị năng lượng là táo bạo, có thể nói đúng dị năng giả tới nói là mãnh dược, chờ bọn họ thói quen loại này dị năng lượng khi, theo thời gian xói mòn, dị năng lượng lại là chậm dại ôn hòa lên, khi đó, bọn họ thân thể lại là vô pháp tiếp thu. Quá mức ôn hòa năng lượng, thăng lên tự nhiên sẽ chậm lại. Đại thiếu, nơi này nhị cấp tăng thi giống như nhiều. ân Có tam cấp tinh thần hệ tăng thi, người muốn hay không lấy nó luyện luyện dị năng, tăng thi sử dụng dị năng bản năng muốn so với chúng ta có tư tưởng nhân loại tới trực tiếp, huy lực cũng đại. Hảo A. Nhan khỉ hai trong mắt lập tức sáng lên, bọn họ hiện tại yêu cầu chính là đối thủ, liền như cùng hoàn lợi giản giống nhau, gặp gỡ đồng cấp đối thủ, mặt khác tiểu đồng bọn đều sẽ nhường ra tới. Làm ngang nhau chính là mài rua cùng học tập tăng thi như thế nào sử dụng dị năng, bọn họ người nhiều nha, muốn tìm ngang nhau lại là dị năng đồng dạng, thật sự rất khó Từ lần thứ hai động đất sau, tinh sĩ đoàn liền không ở thấy tăng thi liền giết sạch rồi, nhan thu khả cân nhắc lợi hại sau, biết bọn họ làm như vậy, ngược lại sẽ bởi vì bọn họ diệt quá sạch sẽ, làm tăng thi trưởng thành nhanh hơn, cho nên, vì không cho địa cầu pháp tắc cấp tăng thi mở cửa sau, bọn họ chỉ có thể tìm có thể luyện tập tăng thi tới diệt, mặt khắc cấp bậc thấp, không thích hợp bọn họ tăng thi, hoàn diệp dập liền trực tiếp dùng ám hệ uy áp dọa lui chúng nó. Liên như hiện tại, trăm mét nội, cũng chỉ có mười mấy chỉ tăng thi cùng bọn họ này, phương mười mấy người ở kia đấu chẳng phân biệt trên dưới, mà khác xác thi cũng không dám tới gần này chân không mạnh đất, hiện tại nơi này có thể nói là hoàn đại gia địa bàn, hắn chướng mắt tăng thi là sẽ không tha tiến vào, mà vô lương nhan thu khả còn ở bọn họ đãi nơi này, lộng một lọ không gian mỗi chỉ phi vịt cung cấp máu tươi, hấp dẫn các tăng thi. Cái này làm cho hoàn Diệp Dập không thể không vẫn luôn khống chế được chính mình ám hệ dị năng uy áp, tránh đi hắn đã vòng định địa bàn, ở trăm mét ngoại kia một vòng thượng, Diệp dập, tới chỉ nhị cấp kim dị năng, chúng ta này giống như không có nhị cấp kim dị năng. Đem nó huy đến tăng cấp. Hắc hắc, ta đi huy, lão đại, đem nó chuyển rời đến phía dưới kho hàng đi. Ấn. Không có biện pháp A, không có ngang nhau tăng thì bọn họ không thể không chính mình nuôi nấng ra một ít đối thủ ra tới, cũng không nên hiểu sai, bọn họ là sẽ không hy sinh chính mình huyết đi dưỡng tăng thì bên ngoài không phải có không ít linh cấp một bậc tăng thi sao, dùng chúng nó tới dưỡng đồng loại, này nhiều phương tiện. Còn làm tang thi quân nhóm chính mình giải quyết một chút chúng nó dân hứng cư quá nhiều vấn đề. Nhan Thu Khả tinh thần lực bao trùm kia chỉ nhị cấp kim hệ dị năng sở tại sao, liền nó mang chung quanh một ít tang thi đều chuyển rời đến các nàng đã sớm chuẩn bị tốt kho hàng nội, Nhan Hoa cũng nhanh chóng mà tới rồi kho hàng đỉnh chỗ một cái chuyên môn lưu lại lối vào, hắn đem kim hệ dị năng hóa thành một fan đem tiểu đao, vết cắt phía dưới một con một bậc tang thi cổ, huyết lương vị lập tức hấp dẫn mặt khác tang thi, nhưng đối với tất cả đều là linh cấp cùng một bậc tang thi phong bế trong. Không gian, kia chỉ duy nhất nhị cấp tăng thi chính là lão đại. Lão đại coi trọng đồ ăn, ai dám cùng nó đoạt ra, cho nên, kia chỉ bị thương tăng thi tất nhiên là thành kim hệ tăng thi đồ ăn, tăng thi thăng cấp so nhân loại dị năng giả muốn mau, chỉ cần máu vậy là đủ rồi, chúng nó tự nhiên liền thăng cấp, nhan thu khả chuyển tiến vào những cái đó cấp thấp tăng thi cũng đủ cho nó thăng cấp máu. Tinh sĩ đoàn như thế điên cùng tác pháp nếu là làm người ngoài biết, tuyệt đối phát điên mà mắng to bọn họ điên rồi. Nhân loại hiện tại đều cầu tăng thi không cần thăng cấp, không cần thăng cấp, nhưng bọn họ đến hảo, còn dưỡng phì tăng thi của nhóm, người ngoài còn không biết, nhan thu khả vốn đang tưởng chính mình dưỡng chỉ bắt cấp tăng thi chơi chơi, nhưng một con bắt cấp tăng thi, nuôi nắng lên, muốn giúp nó chuẩn bị đồ ăn một tòa thành tăng thi là không đủ, cho nên mỗi tiểu điện hạ chỉ có. thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này mưu kế. Có dị năng tăng thi quá ít. Ấn, Diệp Dập, nơi này giao cho ngươi. Ta mang theo tâm đi tìm kia chỉ tam cấp tinh thần tăng thi chơi một lát. Hảo, ngươi đi đi. Nhan thu khả lôi kéo nhan khỉ trực tiếp thuấn di đến tinh thần hệ tăng thi ẩn thân chỗ. Đều nói tinh thần hệ tăng thi là thực giả hoạn này chỉ cũng là như thế. Ở nó cảm giác được nguy hiểm sau, lập tức liền từ tình sĩ đoàn nơi thành Nam, chạy tới thành Bắc. Có thể thấy được nó có bao nhiêu sợ đã chết, hơn nữa nó tâm nhắn nhiều, còn lộng một đám tiểu đệ ở Bắc thành tưởng giúp nó chán thương. Vấn đề là, nhan thu khả bọn họ đi không phải tầm thường lộ trực tiếp liền đến nó trốn tránh ẩm. Bại đỗ xe. Nơi này hảo hắc ca. Kia chỉ rảo hoạt tinh thần hệ tang thi cảm thấy nơi này an toàn. Hắc, hắc vừa lúc, ta cũng không cần dùng đôi mắt xem. Người hảo hảo chơi đi, sẽ không có ngoại lai vật quấy rời ngươi. Tốt đại thiếu. Đối với nhà mình đại thiếu nhan khỉ là thập phần tin cậy, lập tức liền nhắm mắt lại triển khai hắn tinh thần lực tìm kiếm kia chỉ che giấu lên tam cấp tinh thần hệ tang thi, theo lý mà nói, hắn là tam cấp đỉnh núi dị năng giả Muốn tìm được tam cấp sơ thực lực tăng thi không khó, nhưng, nhân loại dị năng giả so với đồng cấp dị năng tăng thi yếu lực kém một bậc, so với biến dị thú cùng tăng thi động vật càng là kém hơn một ít. Nhan khỉ tinh tế mà dùng tinh thần lực đem toàn bộ ngầm bãi đốt xe sắt tìm một lần, ở vô thu hoạch sau, hắn cũng không nổi, lại lần nữa thông thả mà ra tăng tinh thần lực uy năng, hắn liền không tin, tam cấp đỉnh núi tinh thần lực thật sự tìm không thấy một con tam cấp sơ tăng thi. Đường tinh thần lực đảo qua một chỗ mở ra môn xe Nhan khỉ cảm giác được một kia khắc thường, lập tức, trực tiếp phát động tinh thần công kích tới đó. Gầm lên giận dữ ở xe chống hạ văng lên, một con nhỏ xinh đáng yêu tang thi từ xe đế lăn ra tới, đó là tình xảo như bút bê Tây Dương giống nhau đáng yêu tiểu nữ hài. Xem trên người nàng y trang liền biết, sinh thời nàng nhất định là phú quý nhà hài tử, linh cấp tang thi bề ngoài vốn dĩ liền so nhân loại bình thường muốn xinh đẹp một ít, tới rồi tam cấp tang thi bề ngoài tất nhiên là sẽ càng xuất sắc. Liền như hoa hạ lưu truyền câu nói kia giống nhau Càng là xinh đẹp sinh vật, càng là nguy hiểm giống nhau, tăng thi cũng là như thế, chúng nó càng là mỹ lệ, chúng nó thực lực càng là cường đại. Cũng không biết có phải hay không trời cao tiếp viện này đó tiến hóa thất bại sinh vật nhóm, thu chúng nó linh hồn đồng thời, cho chúng nó mê hoặc sở hữu sinh vật bề ngoài. Tiểu tăng thi là thực đáng yêu tính xảo, nhưng đối với gặp qua càng xuất sắc xinh đẹp nhân nhi nhan khỉ tới nói, này chỉ cùng nhà mình đại thiếu là vô pháp so, hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu nhìn thấy đại thiếu khi hình ảnh, kia tuyệt sắc tiểu nhân nhi. Liền tính qua đi 4 năm, hắn vẫn là vô pháp quên, hơn nữa đương sự, hiện tại liền ở hắn bên người, hắn muốn nhìn một chút càng đồ vật đẹp, quay đầu là có thể nhìn đến A. Vì thế là thủ tồi hoa nhan khỉ là một chút cũng không mềm lòng mà, đối với đáng yêu manh manh đắt tiểu tang thi hạ độc thủ, lần lượt tinh thần công kích, ở tiểu tang thi đại não chung nổ tung, liền tính không có linh hồn, không biết đau đớn tang thi cũng chịu không nổi hắn loại này ngược đại A, đến nỗi vốn dĩ kiêng kỵ nhan thu khả, còn muốn chạy trốn tiểu tang thi tạc bao. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tang thi tinh thần công kích đánh trả bắt đầu. Ngươi nha dùng tinh thần công kích đúng không? Bùn tang thi liền dùng tinh thần nhận, ta tước ta tước, không đem ngươi tước thành nhân đồng, liền không phải hảo tăng thi. Cùng là tinh thần công kích, một cái là vô hình công kích sóng, một cái là ngoại phóng thật thể công kích. Nhan thu khả nhìn này một thi một người, rất muốn cảm thán một câu, các ngươi có phải hay không phản a giống nhau không đều là tang thi thích dùng tinh thần công kích, nhân loại dùng tinh thần nhận linh tinh thật thể công kích sao Tựa như nàng, dùng dị năng công kích khi, cũng là thích dùng thật thể hình công kích thủ đoạn. Tính cách quyết định người công kích thủ đoạn, nói cách khác nhan khỉ là so tăng thi loại này sinh vật còn muốn nguy hiểm sinh vật đi. Hắn rốt cuộc là bao lâu từ chính phái giảo hoạt thiếu niên, biến thành hiện giờ tà ác phúc hác hồ A. Nhan thu khả không biết, nhiễm hác nhan khỉ kia chỉ hoàn ra thiếu ra đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, là hắn sai tích. Bởi vậy có thể thấy được, hoàn diệp dập ra hỏa này che giấu có bao nhiêu sâu bất tri bất giác liền nhiễm đen mỗi chỉ thông minh tiểu đồng bọn, đương nhiên, này nhìn như là chuyện tốt, có thể sau hoàn diệp dập tuyệt đối sẽ khóc, hắn trước nhiệm h ai không tốt, mộ tuyết hồ biến lòng dạ hiểm độc hồ, kia tuyệt đối là hoàn thiếu ra thai nạn được không? Tinh thần xiển xích. Trong sáng thiếu niên thanh âm vang lên đồng thời, vô hình tinh thần lực hóa thành xiển xích đem tiểu tăng Thi toàn bộ vây khốn, đối với chính mình này tân chiêu, bạch khuôn mặt nhỏ nhan khỉ hồ ly mắt nhíu lại, trong lòng thập phần vừa lòng. Người đây là tưởng lưu lại nó Hảo hảo bồi ngươi chơi một đoạn thời gian Nhan thu khả nhìn đã thực chật vật tiểu tăng thi Thấy nhan khỉ không có sát nó hành động Lập tức sáng tỏ Không có đối thủ bi ai nàng là hiểu Thật vất vả có một con Nhan khỉ luyến tiếc làm nó sớm chết Nàng có thể lý giải Đại thiếu, chúng ta dưỡng nó đến tam cấp chung kỳ đi Tuy ngươi Nói, hai người một tăng thi liền biến mất Dưới mặt đất bãi đô xe Mà phía trước quan kim hệ tăng thi kho hàng Bên một khắc gian bọn họ trước tiên ra cô kho hàng Thành này chỉ tam cấp tinh thần hệ tang thi hoa, nhan thu khả vì không cho tinh thần hệ tăng thi ảnh hưởng đến này chỗ mặt khác tăng thi, nàng tinh thần lực đơn độc đem nó ngăn cách, còn hảo tâm tặng không ít một, nhị cấp tăng thi cho nó. Tinh thần hệ tăng thi chỉ số thông minh, căn bản là không cần nhan khỉ vết các mặt khác tăng thi tới hấp dẫn nó hút máu, bị nhan khỉ khi dễ có chút điên cuồng tiểu tăng thi, hiện tại liền như tức giận sói đói giống nhau, nó trực tiếp bổ nhào vào một con nhị cấp tăng thi trên vai, mở miệng ra cắn nhị cấp tăng thi cổ, hung hăng mà hút nó máu Nó yêu cầu năng lượng, yêu cầu đồ ăn, nó muốn tăng lên, nó cường đại hơn đến đem cũng kia đáng chết nhân loại tiểu hài tử ngược so nó hiện tại thực muốn thảm, nó nhất định phải báo thủ, báo thủ. Nó rất hận người. Nhan thu khả mặc ngọc băng mắt nhìn đã thay đổi một đám đối thủ các bạn nhỏ, nhàn nhạt mà nhắc nhở bên người chính nghỉ ngơi khôi phục dị năng nhan khỉ, hắn đem nhân ra đương cầu ngược, không hận hắn, liền không phải có trí tuệ tăng thi. Nhan khỉ không sao cả mà run run bả vai, hận đi hận đi. Vừa lúc hắn yêu cầu như vậy đá mài giao tới mải ruôi chính mình dị năng. Hoàn diệp dập có chút ủy khuất mà lôi kéo nhan thu khả tay nhỏ, nhỏ giọng nói, khả nhi, ta cũng muốn đối thủ. Dưỡng thành một con bảy cấp tang thi rất khó, nếu là ngươi còn phải có phong hỏa kim ám mộ hệ dị năng, đó là càng khó. Nhan thu khả cũng là bất đắc dị à, nàng cũng muốn cái có thể tùy tiện ngược đối thủ, nhưng hiện tại mới mặt thế hai tháng, liền tính bọn họ dưỡng thành, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn dưỡng ra cái cao dài tăng thi à Liền tính nàng tưởng, phòng trưng địa cầu pháp tắc cũng sẽ không làm nàng như nguyện, người tu chân không phải đều nói thiên đạo thiên đạo, nàng nhưng đấu không lại thiên đạo. Không thấy hiện tại tam cấp hảo dưỡng ra tới, lại là rất khó dưỡng ra cái 4 cấp tăng thi sao, đây là tự nhiên pháp tắc lực lượng, ở không có xuất hiện tự nhiên trưởng thành thành 4 cấp tăng thi trước, bọn họ là không thể nhân công dưỡng ra cái 4 cấp tăng thi. Nhan thu khả thập phần trán ghét loại này bị vũ trụ hoặc tinh cầu hạn chế cảm giác, cho nên, nàng nhất định phải cường đại đến thoát ly những cái đó vô hình chói buộc siếng xích, liền tính biết rõ, những cái đó pháp tắc bảo hộ đại đa số sinh linh, nhưng, nàng lại là không nghĩ trở thành trong đó một viên. Tâm thay đổi chỉ có trong ngay mắt, mà nhan thu khả rất sớm trước liền có loại này hiểu ra, hiện giờ tại đây nơi nơi đều gặp gỡ pháp tắc hạn chế mà thế, nàng cảm xúc càng nhiều. Kế tiếp thời gian, tinh sĩ đoàn một chúng bắt đầu rồi tam ban đổi tràng ngược quái hoặc bị quái ngược thời gian, bọn họ còn có nghỉ ngơi thời điểm, duy nhị không thể nghỉ ngơi vẫn luôn chấn thủ ở tuyến đầu nhan thu khả cùng Hoàn Diệp, "Dở, bọn họ loại này vẫn luôn tiêu hao dị năng, đối bọn họ loại này cấp bậc tới nói, không chỉ là bảo đảm các đồng bọn an toàn, cũng là một loại huấn luyện." Đến nỗi những cái đó dị năng hi hiu tìm không thấy đối thủ tiểu đồng bọn, đối mặt bọn họ kia hú đoán đôi mắt nhỏ bị, vô lương mổ lao đại tay nhỏ vung lên giúp bọn hắn tìm tới lực lượng cùng tốc độ loại tăng thi, hảo hảo an ủi hạ bọn họ kia bị khuất tiểu tâm linh. Kia bị tốc độ tăng thi truy mãnh chẳng chạy mộ thanh xuân mỹ nữ. Khi bị lực lượng tăng thi ném tới ném đi mổ mị thiếu nam hiện tại đã không phải hủy khuất ú hoán, bọn họ hiện tại chỉ cầu nhà mình lao đại bung tha bọn họ a a a. Bọn họ thà rằng vĩnh viễn chờ đợi kia nhất thích hợp bọn họ tăng thi quân xuất hiện, cũng không cần bị như vậy khổ bức đối phó a a a. Mỗ lao đại chấp chấp mặt ngọc mắt hạnh, nhìn kêu thảm chạy qua nhan tiểu, nhan hiến, nhan tiếu cùng nhan tây bốn cái cô gái nhỏ, lại xem xét đang bị tăng thi ném trời cao nhan tinh, nhan tiêu, tưởng hoa hiến, nàng vô tội hỏi bên người người. Bọn họ có đối thủ, không vui sao? Vui vẻ. Mỗ hai chỉ tâm hắc ra hỏa lập tức đưa lên phụ hỏa chi ngữ. Hoan Diệp dập cùng nhan khỉ tất nhiên là cảm thấy người nào đó làm không sai. Này tam cấp tăng thi nhiều khó tìm A. Lần này giúp bọn hắn tìm tới 7 chỉ đương đối thủ. Bọn họ nếu là dám không vui. Hừ hừ hừ, đó là tìm chịu A. Vẫn là tìm chịu A. Lúc này đã trong lòng chảy nước mắt thành sông mấy hoa. Ở mộ hai chỉ cảnh cao ánh mắt hạ, treo lên so với khóc còn muốn khó coi tươi cười Chịu đựng các tăng thi ngược đáy, ô ô ô Thật đáng sợ lao đại à, ô ô ô Hắc hóa trung lão đại nhất khủng bố, như thế nào liền như vậy khi dễ bọn họ à à à. Tăng thi quân nhóm không đáng sợ, đáng sợ chính là nhà bọn họ lao đại có hay không. Nhà bọn họ lao đại tuyệt đối là tăng thi kêu một quốc gia, này đó tam cấp lực lượng cùng tốc độ tăng thi là khó tìm đến. Khá vậy không cần chỉ có thể làm chúng nó khi dễ bọn họ, bọn họ lại không thể giết chúng nó đi, còn không cho bọn họ dùng dị năng, ô ô ô Lão đại tuyệt đối là vai ác buộc. Còn có kia hai chỉ lòng dạ hiểm độc ông hầm ông hử, bọn họ vĩnh viên chỉ biết bất công lão đại, lau mặt gật lệ, chạy a. Lệ dòng chạy đi chung vào nhóm, như thế nào cũng không nghĩ, nếu lúc này bị ngược đổi thành bọn họ bên ngoài tiểu đồng bọn, bọn họ cũng sẽ là cái kia xem diễn cộng thêm trầm trồ khen ngợi đi, cho nên nói, tinh sĩ đoàn nội, thật sự không có thuần lương a. Đây là một đám hai họa. Giống giống rống. Không chạy còn chờ bị ngươi nha đuổi theo náo hai móng nuốt a. Giống giống giống. Thiết, có bản lĩnh ngươi trước đuổi theo, tốc độ mau làm sao vậy, còn không phải đuổi không kịp. Giống giống giống giống giống giống. Giống cái đầu A, ta còn miêu ngô kia. Nhìn đã có chút điên cùng đến, đều có thể nghe hiểu Tăng Thi lời nói mồ mấy chỉ. Nhan Thu khả tỏ vẻ, nàng thật không phải cố ý bức điên nhà mình tiểu đồng bọn, mới bị đuổi theo một ngày một đêm, như thế nào liền thảm thành như vậy. Nghe một chút, một ngày một đêm A. Tăng Thi là sẽ không mệt, nhưng nhân loại nào chịu được, một ngày một đêm không ngừng chạy, nếu không có dinh dưỡng tề gia tăng thể lực, bốn cái cô gái nhỏ lúc này phòng trừng đã sớm nằm sắp xuống đi. Nhan lộ cùng nhan nghe là thực đồng tình nhà mình tỉ muội kỳ thật các nàng cũng không hảo quá, như nhan lộ phong hỏa song hệ, muốn tìm cái đối thủ cũng là rất khó, nhưng này huyện thành thật đúng là liền có một con, tự kia chỉ phong hỏa song hệ dị năng tang thi bị dưỡng đến tam cấp sau, nàng liền vẫn luôn bị ngược đến bây giờ, chung chàng thời gian nghỉ ngơi cũng chưa cho nàng, nàng cũng thực khổ b Nhan nghe thổ hệ không phải có đoạt lấy năng lực sao, nhan thu khả thực cấp lực giúp mới tam cấp sơ nhan nghe tìm tới chỉ tam cấp trung kỳ thổ hệ tăng thi, lúc này đừng nói đoạt lấy thổ hệ năng lượng, nàng không thiếu chút nữa bị kia chỉ thổ hệ tăng thi cấp chôn sống. Tăng thi nhiều thực, tưởng ngược nhà mình tiểu đồng bọn mố lao đại là sẽ không mềm lòng cùng nương tay. Lâu, ngươi đồ ăn chín, yên muốn khai áp, phóng quái, ngươi cũng đừng làm cho những người khác đoạt quái nga. Ngư, ngươi phóng đi, dưỡng hai ngày, rốt cuộc có thể đấu võ Giống giống giống. Huynh đệ, không cần như vậy nhiệt tình nha, hai ngày đem ngươi dưỡng thượng tạm cấp, ngươi liền không cảm ơn ta sao? Giống giống giống. Lâu, ta tưởng tang thi huynh nói, ngươi đi lên liền cho nó một đào, nó chỉ biết hận ngươi, sẽ không tạ ngươi phòng trừng nó đối với ngươi cắt thi kêu kim đào sớm có bóng ma Đôi, ngươi bao lâu học xong tàng thi ngữ? Xem nó đối với ngươi thù hận giá trị liền biết, còn dùng học kia ngoại văn A. Giống giống giống. Lâu, ngươi phân tâm, tàng thi huynh bất mãn. Cấp nhà mình kẻ kẻrở hơi các bạn nhỏ điểm tán sau nhan thu khả ánh mắt nhìn về phía phía đông nơi đó đang có một đám quân đội ở rửa sạch tăng thi không thể không nói bọn họ thật đúng là tới xảo nơi đó nhị cấp trở lên tăng thi ở hôm nay buổi sáng đều bị nhan thu khả chuyển tới bọn họ nơi này cấp nào đó dị năng tăng thi đương đồ ăn cái này làm cho những cái đó đa số không có dị năng quân nhân nguy hiểm thiếu rất nhiều nếu không có tinh sĩ đoàn sớm một vòng tới rồi nơi này rời đi những cái đó nhị tam cấp tăng thi đương đối thủ Liền kêu mấy ngàn con nhân, chỉ có mấy chục danh một, nhị cấp dị năng, giả, làm cho bọn họ tới rửa sạch này huyện thành tăng thi, tuyệt đối là có đến mà không có về kết quả. chương 169, tăng thi chân ái, canh một. Lao đại, bọn họ như thế nào trước tới nơi này? Kinh đô dân cư nhiều, tăng thi tuyệt đối không thể thiếu, bọn họ chỉ có thể trước rửa sạch quanh thân, tìm kiếm vật tư. Đều thả hai tháng đồ ăn, còn có thể ăn sao? Hiện tại bọn họ nơi nào còn có thể chọn, có ăn liền không tồi. Hoàng thiếu ra, ngươi nói, nơi này đều thành như vậy, bị chúng ta thăm kia đảo quốc sẽ thế nào? Người ăn người bái. Ác, biểu nói. Nhìn vẻ mặt ghê tẩm dạng nhan trí tiểu bằng hưu, Hoàn diệp dập cùng nhan khỉ vâu ngữ nhìn trời, hoa nhi này như thế nào vẫn là nghe không được kia ghê tẩm sự à, rõ ràng nhìn đến cái loại này cùng loại hình ảnh khi, hắn còn có thể bình tĩnh cắn gà lập không tốt, khi đó hắn như thế nào liền không cảm thấy ghê tẩm. thật ta, ngươi này bệnh đến trị. Nói đến mô đảo Quốc Không thể không nói hạ tinh sĩ đoàn cuối cùng lần đó mua mua mua mang đến hậu quả. Hiện tại vật tư nghiêm trọng khuyết thiếu đảo quốc người đến là không có như Hoàn Diệp dập nói đã bắt đầu rồi người ăn người thời đại. Cái loại này người hiện tại chỉ có số ít tồn tại. Đại đa số đảo quốc người đang ở tập trung, chuẩn bị hướng hoa quốc mà đến. Còn hảo phía trước nhan thu khả là một kiện nàng chính mình đều phải điểm thượng vạn cái tán chuyện tốt. Hiện tại mỗi đảo quốc cảng, đó, là một thủ con thuyền cũng không có. Như vậy như tiểu cường giống nhau sinh mệnh lực cường đảo quốc người Chờ đến bọn họ tìm kiếm thay đi bộ thuyền khi, chỉ có thể nhìn bị hải chiều hủy bộ mặt hoàn toàn thay đổi cả nước mắt dài hải đảo. Nói đến mô đảo quốc người thật là thực ngoan cường trùng tộc, toàn thế giới có bao nhiêu đảo bị hải chiều nuốt, có bao nhiêu sinh mệnh ở sóng biển trung biến mất, cái này đem hoa quốc khi bọn hắn cái đinh trong mắt đảo quốc, lại vẫn là sừng sức ở phương đông trên biển, không có bị sóng biển tàn phá đến đinh điểm đều không dư thừa. Hiện tại bọn họ hận nhất chính là tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm, vật tư a vật tư Bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là vật tư, còn hảo bọn họ không biết, cảng chỗ thuyền không phải bị sóng biển hướng đi, chạy trốn chung bọn họ cũng không có phát hiện, nhưng cái đó buồn không ở cảng con thuyền lại như thế nào không? Giống giống giống. Đồ ăn biểu chạy a Hư, cậu ngươi đừng giúp chúng nó phiên dịch. Nhiều thú vị à? Ngươi thú vị, vừa mới kia chỉ lực lượng tang thi còn không có ngược đủ ngươi a Hắc hắc, ta này chung chàng nghỉ ngơi, tiêu hóa nhốt trong phòng tối. Ngươi bị ném tới ném đi một ngày một đêm. Thật sự không mệt. Mệt à, nhưng tinh thần còn ở phấn khởi chung, thân thể là đau đã chết, đầu góc lại là thanh tình thực. Ngươi đây là bị ngược tố chất thần kinh sao? Không sai biệt lắm đi. Chính mình đều thừa nhận, kia còn có cứu. Giống giống giống. Biểu nói chuyện thiếm, đồ ăn đến em trong miệng tới. Nhan kỳ biểu môi, tránh ra thủy hệ tăng thi công kích, hắn rất muốn cấp lầu ba cái kia nằm thi chung nhan tiêu đưa lên một cái ngươi thực như thủ thế nhưng hiện tại hắn đã bị thủy hệ tăng thi bức lui ly bọn họ dùng để nghỉ ngơi cùng xem diễn dùng thương nghiệp lâu gần chỗ. Bọn họ lại như thế nào đánh đều không cần lo lắng dưỡng tang thi kho hàng cùng nghỉ ngơi dùng 3 tầng tiểu lâu bị đánh cho tàn phế, có hoàn diệp dập thất cấp kim hệ gia cố, lại có nhan thu khả tinh thần cháo bảo hộ, liền bọn họ cùng tang thi này đàn đều còn ở cấp thấp nhảy đắt dị năng giả, là đột phá không được nhan thu khả tinh thần võng, cũng đánh không lạn hoàn diệp dập ra cố nhà lầu. Đại thiếu, bọn họ mau tới đây. Không có việc gì, ngươi đi tìm ngươi tiểu bằng hữu chơi đi, bọn họ nhìn không tới chúng ta. Hảo. Nhan khỉ lên tiếng, người liền trực tiếp nhảy đến đóng lại tiểu tinh thần hệ tiểu tang thi kho Hà Nội, bắt đầu rồi hắn cùng tiểu tăng thi tương ái tương sát thời gian. Khu, tựa hồ có cái gì luận vào, 10 tuổi hoa còn không biết cái gì kêu ái có hay không, cũng sẽ không tới tràng vượt chủng tộc tình yêu thích. Trục phi luận nhập tin tức, hiện trường thiếu niên cùng tăng thi đại chiến còn ở tiếp tục. Phía Đông quân đội nơi đó đã đem tiểu quái tang thi quân nhóm rửa sạch không sai biệt lắm. Nhan Thu Khả nhìn hỏa lực toàn bộ khai hỏa quân đội, nhìn kia thê lương trường hợp, Nhan Thu Khả băng mắt lóe lóe, cái gọi là thê lương hình ảnh, kia cũng không phải là nhân loại bị tàn sát, tương phản, là đáng thương tang thi tiểu quái nhóm bị quân nhân trên tay vũ khí nóng đánh đầu khai nao rớt, kia hình ảnh thật là thực kích thích nhân tâm có hay không? Khả Nhi, không cần nhìn. Thương pháo thật đúng là thứ tốt, đúng rồi, ta tựa hồ cấp điện phấn đoàn lưu lại không ít loại đồ vật này. Hy vọng bọn họ dùng khi, không cần đem hình ảnh làm cho như vậy chịu tượng mới hảo. Nàng này thiếu chịu nói nếu là làm những cái đó quân nhân nghe được, nhất định sẽ khí hộp máu đi, tánh mạng du quan thời gian, ai còn quan tâm trường hợp có đủ hay không duy mỹ, có thể diệt một con tang thi bọn họ liền an toàn một chút, kia viên đạn tất nhiên là không cần tiền đánh bạo những cái đó tang thi đầu. Lại nói tiếp, vẫn là tang thi giết người thủ pháp không huyết tinh A. Huyết đều bị chúng nó hút khô rồi, nơi nào còn có huyết tinh trường hợp. Hắc hắc. Liệu, ngươi muốn hay không đi xuống chơi một lát? Kia chỉ thổ hệ tăng thi, vẫn là làm để hưởng thụ đi, không thấy được nó đều yêu đề. Giống giống giống. Ta dựa, này chỉ tăng thi sao lại thế này, nó như thế nào liền cố chấp? Ha ha, ngươi vẫn là đi xuống cùng nó chơi chơi đi. Vốn dĩ xem diễn xem chính sảng nhan lược muốn bắt cùng, cũng không biết có phải hay không hắn là kia chỉ tam cấp hỏa hệ tăng thi cái thứ nhất đối thủ, liền tính nó thay đổi đối phương, đều đánh mấy cái giờ, nhưng hắn vừa xuất hiện. Kêu hóa lập tức ném xuống tân hoan tìm hắn cái này cũ ai tới, tiểu đồng bọn đã nhận định hắn chính là kêu tang thi chân ái, hắn tưởng kháng nghị đều không có, sự thật liền ở trước mắt ta. Giống giống giống. Lại xem xét mắt đối diện lầu ba giống hỏa hệ tăng thi liếc mắt một cái, nhan lược trực tiếp xoay người độn hồi bên trong, hắn mới trở về nghỉ ngơi còn không có nửa giờ, nào có nước mị thời gian điểu nó a xem ra ở kêu hóa trước khi chết, hắn là không có xem diễn mệnh. Giống giống. Wow. Này hỏa hệ tăng thi chỉ số thông minh không kém à, nghe thanh âm kia, nhiều luyến tiếp cánh rời đi à. Cho nên nói, cánh mới là nó chân ái a Nhan lỗi bất mãn mà ném cái hỏa cầu đánh trúng quần áo đã thực rách nát hỏa hệ tăng thi, nha, hắn liền như vậy không có mị lực à, thế nhưng ở cùng hắn đánh nhau khi làm việc riêng, còn chạy tới tìm nó chân ái, này thiếu ngược hóa, xem ra hắn xuống tay còn chưa đủ tàn nhận a Đồng dạng oán niệm 10 phần nhan hổ khoe miệng chiều chiều, rõ ràng hắn cũng là xem diễn một viên. Rõ ràng hắn chính là cái thứ hai ngược này hỏa hệ tăng thi rõ ràng bọn họ mấy cái hỏa hệ dị năng giả chung hắn là ngược này hỏa hệ tăng thi tàn nhẫn nhất nhưng nhìn xem hiện tại thứ này trong mắt thế nhưng vô hắn tồn tại còn nghĩ cái kia vô tình vứt bỏ nó cánh tiểu tử nhan trí đến là đối hỏa hệ tăng thi bất công chuyên ái một người sự không sao cả chỉ cần cùng hắn đánh nhau khi không cần phân tâm là được mắt khác mấy cái hỏa hệ dị năng tiểu ra hỏa cũng là h cười hai tiếng đối với mỗi chỉ kia chỉ vì một người động tâm chuyên tình tăng thi Bọn họ này đó tiểu tam tiểu tứ tiểu N là sẽ không có gì ý kiến, ai làm đại phòng mị lực bạ biểu. Đối với những cái đó loạn nhập đồ vật, thỉnh trụ phi, hiện tại là bình thường đánh quái thời gian. Kinh đô tới quân đội suất dùng một ngày thời gian, mới đến khoảng cách nhan thu khả dùng tinh thần lực ngăn cách này khu cách đó không xa, hiện tại sắc trời đã vãn, bọn họ đem bị thường quân nhân cách ra nhốt ở không người lâu trung, chờ đợi vận mệnh chuyển biến, là trở thành dị năng giả, vẫn là trở thành bị bọn họ tiêu diệt tăng thi. Đối với cùng nhau chiến đấu nhiều năm đồng bạn, quân đội muốn so người bình thường càng quan ái đồng bọn, càng không bỏ được mất đi. Nhan Thu Khả chỉ là làm người đứng xem, nhìn một đám chiến sĩ biến thành tăng thi, nhìn dưng dưng quân đội giết chết bọn họ ngày xưa chiến hưu, đưa bọn họ rời đi này hỗn loạn thế giới, nhìn tiến hóa thành công chiến sĩ chạy xuống tâm hỉ nước mắt, ai sẽ muốn chết, ai đều có người nhà muốn bảo hộ, như thế nào sẽ tưởng cứ như vậy rời đi thế giới này, liền tính đối mặt trước mắt vết thương thế giới, bọn họ vẫn là muốn vì người nhà hảo hảo tồn tại Nhân gian vui buồn tan hợp, ở mặt thế mới càng đột hiện ra tới. Chính trực chiến sĩ mới là đáng yêu nhất đi, nhưng, bọn họ cũng chỉ là quyền quý trong tay quân cờ. Hôm nay bọn họ vì những người đó ra tới thu thập vật tư, nhưng bọn họ được đến, lại so với khởi bọn họ trả giá thiếu thượng phần lớn, nhưng không có bọn họ trả giá, nhân loại chỉ biết diệt vong càng mau. Mỹ lệ linh hồn sẽ được đến đại địa chi mâu yêu thích, bọn họ tương lai còn ở. Đại thiếu? Như thế nào không lưu trữ nó? Cảm giác được kho hàng chung Tiểu Tang Thi đã mất đi tinh thần dao động, Nhan Thu Khả nhìn về phía tái Nhật khuôn mặt nhỏ đi tới Nhan Khỉ, duỗi tay đưa lên một lọ thủy, tiểu tử này đối chính mình thật đúng là tàn nhẫn, mỗi lần không đến tinh thần lực tiêu hao đến chỉ còn lại có một kia. hắn là sẽ không dừng lại, kia chỉ tiểu tăng Thi đối hắn thù hận giá trị đã bạo biểu đến, đều khả năng ở phẫn nội chung đột phá đến 4 cấp, nếu không phải nàng vẫn luôn đè nặng kia chỉ tiểu Tang Thi không cho nó. Thăng cấp, nó phòng trường hôm nay buổi sáng liền thăng cấp. Đại thiếu đều tưởng rời đi nơi này, nó lưu chữ cũng vô dụng Ơn, sáng mai chúng ta liền đi thôi, đem nơi này để lại cho những cái đó quân nhân hảo. tiện nghi bọn họ. Diệp dập, ngươi không cảm thấy tiện nghi quân nhân, so tiện nghi những người khác hảo sao. Ừ. Hoàn thiếu ra, những cái đó phủ đuổi trần vật tư, ngươi lại không nghị thu, sớm muộn gì vẫn là sẽ bị người khác phát hiện. Nay đang tiểu gia hỏa thật sự thực cùng, tự phát hiện vật tư bị cho đuổi bao chúng sau, một đám ghét bỏ thực. Bắt đầu bọn họ còn sẽ dùng phong hệ thổi tan những cái đó cho buổi mới thu vật tư, sau lại này nửa tháng là trực tiếp xem đều không xem một chút, chỉ đổi theo tăng thi chạy. Hiện tại nhân loại rõ ràng là bị tăng thi truy nơi nơi chạy, cũng liền này đàn có đại chỗ rửa tiểu gia hỏa nhóm, không cần lo lắng sau lưng, thống thống khoái khoái cùng tăng thi đấu tể nhạc vô cùng. Cho nên nói, cái này huyện thành vật tư bọn họ là một chút cũng không có bắt được, cũng bởi vì nơi này tăng thi nhiều, cấp bậc lại cao. Phía trước căn bản là không ai có thể ở chỗ này lấy đi một chút đồ vật này không đều tiện nghi vừa vặn tới các chiến sĩ, nhưng người ta cũng có xuất lực được không? Các người đem đại tang thi các bảo bảo bắt đương bồi luyện, những cái đó linh cấp cùng một bậc tiểu quái số lượng thượng cũng là không ít ta. Này huyện thành khi năm thành tang thi đều thành tinh sĩ đoàn dưỡng tang thi đồ ăn, nếu không, quân đội rửa sạch đẩy mạnh tốc độ nơi nào nhanh như vậy, thương vong cũng sẽ không mới không đến trăm người, nếu không đều nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nếu quân đội nhóm tuyển mặt khác tới gần kinh đô huyện thành, không phải không có loại này chỗ tốt rồi. Làm cho bọn họ đều rửa sạch sạch sẽ đi, đêm nay chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai liền rời đi. Tốt. Được đến mệnh lệnh, một đám còn ở cùng tăng thi đấu tiểu gia hỏa, xuống tay liền tàn nhẫn, đem những cái đó tam cấp tăng thi đều diệt sau. Đáng thương hoa nhàn tinh liền làm quét tức chiến trường diệt thi viên, chờ hết thệ đều hủy diệt sau. Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa trở lại bọn họ lâm thời chỗ ở, lầu 3 hảo hảo tắm rửa sạch sẽ Làm chính mình sạch sẽ mỹ lệ xoái khi đáng yêu manh manh sao, lại bắt đầu bọn họ khó được một lần bữa tiệc lớn thời gian. Nay một tháng bọn họ thời gian đều dùng để tìm tăng thi đối thủ, cùng khi dễ tăng thi, hiện giờ thiên như vậy, khó được tập trung cùng nhau. Thời điểm thật đúng là chính là rất ít, thêm chi lấy ra bữa tiệc lớn lại là nhà bọn họ lao đại đoàn trưởng, hắc hắc, kia đồ ăn hương vị mới kêu cực phẩm A. Đồng dạng đồ vật, sao phóng tới bọn họ lao đại đoàn trưởng không gian sau, trở ra hương vị thì tốt rồi nhiều như vậy, ai nha. Lão đại không gian thật là lớn nhất hảo bà bối, đây là đồ tham ăn trong lòng. Đều đi nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần các ngươi thay cả các đêm. Lão đại, ngài cùng hoàn thiếu ra đã thủ một vòng, đêm nay vẫn là đổi chúng ta đi. Chính là, chúng ta có một nửa hôm nay đều không có kết cục huấn luyện quá, vừa lúc các đêm. khả nhi, chúng ta đi nghỉ ngơi, làm cho bọn họ thủ, bọn họ tinh thần thử. Khu, ta giống lấy chính mình thân thể nói giỡn người sao. Một đám bốn đang tưởng nói gì các bạn nhỏ lập tức xoay người lấy ra bọn họ ngủ đông khoang, tẩy tẩy ngủ, bọn họ như thế nào quên nhà mình lao đại huấn luyện bọn họ khi kia quỷ xúc nội tâm, hiện tại lao đại sẽ tưởng các đêm, ha ha, tuyệt đối là có nàng lý do, bọn họ vẫn là không cần ảnh hưởng lao đại hảo. Lúc này hoàn diệp dập cũng không ở nhiều lời, hán thu ám hệ dị năng, cũng không lấy ngủ đông khoang, liền trực tiếp ở nhan thu khả bên người chiếm hơn phân nửa sofa, chìm vào giấc ngủ. Thứ này chỉ có ở hắn khả nhi bên người mới có thể giống cái vô hại ngoan bảo bảo, cũng có thể an tâm không có một tia phòng ngự mà ngủ say. Lệnh một chương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhan thu khả nhìn một đám đã dết dết dết chung các bạn nhỏ, nàng ánh mắt nhìn về phía dưới nền đất, từ bọn họ đi vào này huyện thành khi, nàng liền tò mò nơi này tang thi vì sao nhiều như vậy, cấp bậc còn muốn so mặt khác thành thị trung tăng thi cấp bậc cao, liền ở phía trước tiên, nàng liền phát hiện sẽ tạo thành này hết thể ngọn nguồn, chúng nó che giấu thật đúng là thâm. Nếu không phải nàng tinh thần vong vẫn luôn bao trùm toàn bộ huyện thành, cũng sẽ không phát hiện chúng nó tồn tại. Tăng thi láo thử Vẫn là tập trung mấy trăm vạn tang thi láo thử, này số lượng nhiều, tuyệt đối không chỉ là kinh đô cùng phụ cận huyện thành láo thử, chẳng lẽ bọn họ từ tiến vào mặt thế sau, liền không có nhìn đến quá một con láo thử, mà những cái đó côn trùng, ở mặt thế chi sơ liền tử tuyệt, cũng muốn cảm tạ mặt thế cách sinh tồn, nếu côn trùng cũng tăng thi hóa. Căn bản là không có nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Nhìn xem những cái đó nhỏ xinh không đến bàn tay đại tang thi lão thử liền minh bạch, càng tiểu nhân côn trùng nếu là tăng thi hóa muốn nhiều đáng sợ, xem ra địa cầu vẫn là thiên vị nhân loại, liền tính muốn thu hồi cho bọn họ hết thảy, lại là không có muốn cho bọn họ có cái quá mức thảm đạm mặt thế sinh hoạt. Nhan Thu Khả minh bạch những cái đó tang thi lão thử bất động nguyên nhân chính là kiêng kỵ bọn họ này nhỏ người, sáng mai bọn họ nếu rời đi, những cái đó vật nhỏ liền phải ngo ngoe dục dịch đi. Như vậy nhiều tang thi lão thử, kia mấy ngàn người quân đội tuyệt đối sẽ bị hút đều thành thây khô, tới ra tăng tăng thi đại quân, mà những cái đó tăng thi lão thử đến cũng là các tăng thi đồ ăn trí nhất, chúng nó ra tăng rồi tăng thi, cũng coi như là gia tăng rồi chính mình địch nhân đi. Có một chút nàng không quá lý giải, tăng thi động vật cùng tăng thi chi gian, vì sao cũng là đối địch quan hệ, tựa hồ tiến vào mặt thế sau, sở hữu bất đồng chủng tộc đều trở thành đối địch quan hệ, nơi này tuyệt đối là người thích hướng được thì sống sót thời đại. Nhan Thu Khả ngày hôm qua bắt đầu liền ở suy xét muốn hay không ra tay diệt đại bộ phận Tăng Thi Lao Thử, nói như thế nào đều là bọn họ xuất hiện làm nơi này Tăng Thi cùng Tăng Thi lão Thử chi gian cân bằng bị đánh vỡ, hiện tại Tăng Thi thiếu đáng thương, dưới nền đất đám kia Tăng Thi Lao Thử xem như thiếu một phương thiên địch, chúng nó nhất định sẽ không ở đại ở chỗ này, chúng nó rời đi nơi này, hậu quả sẽ là như thế nào, nàng trong lòng rất rõ ràng. Ai nha, đều nói tốt không lo thánh mẫu, nhưng, này họa là bọn họ khiến cho nàng là không thể mặc kệ chúng nó làm lớn làm cường. Suy nghĩ cẩn thận chính mình này không xem như bởi vì thánh mẫu bệnh phát tác, nhan thu khả tinh thần lực như thủy triều giống nhau dung hướng những cái đó dưới nền đất chỗ sâu trong tang thi láo thử, cường hãn tinh thần công kích trực tiếp làm từng mảnh từng mảnh tang thi láo thử vô tri vô giác trở thành thật sự tử thi, tiếp theo là ám hệ xương mù hóa, quan hệ tinh lọc, đương nhan thu khả thu hồi sở hữu dị năng khi, những cái đó vốn dĩ sẽ trở thành nhân loại lớn nhất địch nhân tang thi lão Thử đang cứ như vậy ở còn không có phát triển lên khi, liền mất đi chúng nó quân chủ lực. Chờ Bạch khuôn mặt nhỏ nhan thu khả cảm giác tới rồi một tia cảnh cáo hơi thở khi, nàng tiếc phiết, phiết cái miệng nhỏ, "Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng rửa sạch có chút nhiều, vẫn là đánh vỡ hoa quốc nơi này sở hữu vật loại gian cân bằng, làm những cái đó ma thực thiếu rất nhiều đồ ăn, nàng như thế nào liền quên tăng thi động vật là ma thực nhóm yêu nhất." Hoa nhìn này thật sự quên mất chủng tộc gian cân bằng giá trị ở đâu cái khác độ sao? Một cái coét cấp tinh thần lực Đã biến dị tinh thần lực, cảm giác vượt xa người thường dị năng giả sao có thể không biết nàng đương ra tay đúng mực ở đâu. Hào đi, nhan thu khả thực dứt khoát mà thừa nhận nàng chính là dẫm lên địa cầu pháp tắc cực hạn nói qua bất quá, nói bất quá lại ở cái kia bên cạnh, làm địa cầu pháp tắc tưởng nhằm vào nàng, lại bất đắc dĩ cùng nàng không có chạy ra tuyến, hắc hắc, có cảm giác lực nhan thu khả thiệt tình là phúc hắc đến liền thiên đạo đều khi dễ a Nhan thu khả làm như vậy còn có một nguyên nhân, một ít cân bằng bị đánh vỡ Tất nhiên là muốn nhanh hơn nào đó giống loài tiến hóa, phòng trừng tức mau, ma thực liền phải xuất hiện, tăng thi cũng muốn có tiến vào 4 cấp, đây mới là nàng muốn nhất. Đến nơi nhất có thể sớm xuất hiện 4 cấp tăng thi địa phương, không cần đoán cũng biết, kinh đô nơi đó tuyệt đối là sẽ dương ra đệ nhất chỉ 4 cấp tăng thi bảo địa. Ai làm nơi đó người nhiều tăng thi nhiều, vừa lúc cấp những cái đó sớm có chút chỉ số thông minh tăng thi đương đổ ăn thăng cấp năng lượng. Cho chính mình rất lớn điểm cái tán sau, nhan thu khả một bên an tĩnh mà thủ nhà mình tiểu đồng bọn. Một bên khôi phục nàng tiêu hao quá lớn dị năng phát ra, không cần xem nàng hành động như vậy dứt khoát lưu loát, kỳ thật nếu nàng không phải toàn hệ dị năng hệ, có thể tự do thay đổi tự thân các loại thuộc tính dị năng tiếp viện sở yêu cầu dị năng, cũng sẽ không như vậy sử dụng ám hệ cùng quan hệ, mấy trăm vạn tang thi lão thử nơi nào là quét quét hôi liền đều diệt, chính là dùng tinh thần. Công kích giết sạch chúng nó, cũng là nương nàng có S cấp tinh thần lực nội tình, tuy rằng chỉ có thể phát huy 8 cấp đỉnh núi thực lực, nhưng liền tính như thế Những cái đó tối cao mới tam cấp tang thi lao thử cũng là chỉ có thể bị nháy mắt hạ gục phân. chương 170, Kinh Đô Căn Cứ, Canh 2. Đường phương đông xuất hiện một kia ánh sáng khi, Hoàng Diệp dập cái thứ nhất từ ngủ say trung tỉnh lại, hắn mở mắt ra liền nhìn đến một bên nhắm mắt trung tuyệt sắc nhân nhi, đồng thời cũng vọng vào một đôi mới mở xem hắn mặc ngọc băng mắt. khả nhi, ngươi khi nào, biến trở về nguyên lai ngươi. Vương tay, xoa cặp kia băng mắt, Hoàn Diệp dập vẫn là càng thích. Lộ ra rảo hoạt biểu tình khi cười mị mắt hạnh khả nhi, như vậy nàng mang theo chút nghịch ngậm cùng tiểu xảo trá, lại cũng linh động làm người không rời mắt được. Nhan thu khả nhẹ nhàng trụ bay trước mắt tay, đưa lên một cái xem thường lạnh lùng thốt, bộ dáng này mãn tốt, ta còn tưởng vẫn luôn như thế đi xuống. Ít nhất nàng như vậy, liền không cần bị đương bút bê Tây Dương giống nhau ôm tới ông đi, ai nha, lại nghĩ tới nhà nàng đám kia trường bối, nói thật, nàng thật là có chút tưởng bọn họ, đương nhiên, tiền đề là bọn họ thấy nàng. Không cần lao đem nàng đường dễ tói bút bê sứ đối phó liền hảo. Làm vẫn là tiểu lõ ly một quả nhan thu khả, hiện tại thà rằng đỉnh một cái nhất lánh khốc tuấn Mỹ tiểu sỏ tạ bên ngoài, cũng không cần khôi phục nhan ra trưởng bối yêu nhất tiểu lõ ly. Tuy rằng đương nhan ra thảo là thực khổ bức, nhưng đối nàng tới nói, đương nhan ra bảo cũng là thực bất đắc dĩ có được không. Khả nhi, nhan thu khả nhẹ nhàng điểm thượng chính mình ngôi, làm hoàn diệp dập cấm thanh sau, chuyển mục nhìn về phía mới từ ngủ đồng khoang gia tới nhan khao, vách tưởng, sớm. Sớm. Thứ này lời nói thiếu thật là có thể ít nói một chữ, liền nhất định sẽ không nhiều ra cái tự tới, tốt nhất đều đừng làm hắn nói chuyện mới hảo. Nhan Thu khả này vẫn là mặt mũi lại, có khi còn sẽ được đến mấy chữ đáp lại. Ngươi xem, những người khác cùng hắn nói chào buổi sáng, thứ này chỉ hồi cái mặt vô biểu tình gật đầu. Lấy ra tối hôm qua liền đáp ứng cấp mấy cái cô gái nhỏ bữa sáng, một đám thiếu nam thiếu nữ nhóm ăn ngon uống tốt sau, lập tức xuất phát rời đi nơi này, chỉ có nơi này ra cô sau nhà lầu kho hàng. Sách sẽ lầu ba cùng một thất cơm hương thuyết minh bọn họ thật sự tồn tại quá Còn có, đó chính là nơi này tuyệt đối sẽ không có tang thi sẽ đến kỳ quái hiện tượng Cũng thuyết minh, bọn họ tồn tại quá sự thật Nhan thu khả cường đại tinh thần lực cùng hoàn diệp dập ám hệ Còn có nhan tinh quang hệ, đều là tang thi sinh vật kiên kỵ Tại nơi đây bọn họ tàn lưu dị năng còn không có hoàn toàn biến mất trước Nhưng cái đó tang thi là sẽ không tới gần nơi này Đương mang đội quân đội nhóm ở giữa trước khi đi vào nơi này khi Bọn họ ngạc nhiên phát hiện Những cái đó đuổi theo bọn họ tăng thi đang tới gần nơi này khi đột nhiên dừng lại bước chân xoay người nhanh chóng rời đi không có một con ngoại lệ thiếu tướng này thiếu tướng ta không cảm giác được nơi này có nguy hiểm ngược lại đi vào nơi này sau cảm giác thực an tâm nói ra lời này quân nhân đúng là một vị nhị cấp tinh thần hệ dị năng giả hán dị năng cùng tả Linh vẫn là một loại loại hình nơi này giống như đã tới mặt khác dị năng giả báo cáo thiếu tướng chúng ta phát hiện lầu ba có người chủ quá Ân, ta đi xem. Đi vào lầu 3 sầm thiếu tướng, người trong không khí còn còn sót lại một tia đồ ăn mùi hương, hắn khẳng định đối phương đi rồi không bao lâu, còn xác định nơi này đã tới một đám người, năng lực ở bọn họ phía trên, nếu không, bọn họ như thế nào sẽ không ai phát hiện nơi này ngày hôm qua ở người, chính là bọn họ rời đi, đều không có một cái quân nhân phát hiện. Vị này sầm thiếu tướng, đúng là sầm lão bản Đường ca, đứng hàng đệ tam, so bản lớn hơn 7 tuổi, 8 năm, vẫn là không tìm được phụ. Có thể nói là sầm da giả nhất tiêu thụ dùng hóa. Báo cáo thiếu tướng, nơi này vật tư đều còn ở, phía trước người không có độc quá. Sầm thiếu tướng không nói gì thêm, liền kêu đồ ăn hương, hắn trong lòng liền minh bạch, nhân ra chướng mắt những cái đó vật tư. Lúc này hắn cũng minh bạch, vì sao nơi này so với bọn họ phía trước đi qua huyện thị Tăng Thi thiếu những cái đó nhiều, chính là cấp bậc cũng tất cả đều là linh cấp cùng một bậc nguyên nhân, nguyên lai like đã có cao thủ đã tới, đem bọn họ xem thượng mắt Tăng Thi đều rửa sạch. Bọn họ rốt cuộc là ai? Đầu óc chợt lóe mà qua cái gì, hắn cười lắc đầu, xem ra hắn bị nhà mình đường đệ tẩy não quá độ, thế nhưng thật cho rằng những cái đó thần kỳ các thiếu niên tới kinh đô. Nói lên sầm lão bản, tự hắn nhìn đến vệ tinh truyền đến có quan hệ tinh sĩ đoàn cùng hắn yêu nhất tiểu điện hạ anh dũng như thần để hình ảnh sau, vị này vốn chính là đáng tin điện phấn hồng tam đại phú nhị đại, thiếu chút nữa không trực tiếp ném xuống mọi người, chân trời góc biển đi tìm hắn yêu nhất tiểu điện hạ, thật vất vả bị nhà mình lão nhân trấn ép. Hắn liền mỗi ngày lại nha lại nhảy niệm kinh, nói hắn tiểu điện hạ sẽ đến kinh đô vương phủ khách sạn xem hắn, nhất định sẽ đến xem hắn. Căn cứ bọn họ kinh đô cao tầng phân tích, cùng vị kia tiểu điện hạ mang theo thủ hạ cuối cùng lưu lại cái kia hình ảnh tới xem, bọn họ cảm thấy những cái đó các thiếu niên, nhất khả năng đi địa phương, có thể là phương Tây mới đúng, liền tính bọn họ sẽ đến kinh đô, cũng sẽ không như thế sớm đến A. Bọn họ phía trước nơi địa phương, khoảng cách kinh đô nhưng không tính gần, hiện tại còn nơi nơi là tăng thi. Lộ cũng hủy hoại không ít, liền bọn họ dùng dòng dọc dày một đường đi tới, cũng muốn đi lên mấy tháng. Hiện tại mới qua 2 tháng, bọn họ khả năng một nửa lộ đều không có đi thôi. Vị này chỉ huy xuống tay hạ binh dọn vật tư, bọn họ sẽ như vậy tới chế nơi này, chính là một đường thu thập vật tư, lại phái binh đưa trở về, mới có thể chậm lâu như vậy. Hiện giờ sầm thiếu tướng biết này huyện thành không có lợi hại tăng thi, nguy hiểm không lớn sau, hắn là chuẩn bị đem trong thành sở hữu có thể sử dụng vật tư đều quét sạch sau, mới mang binh hồi hàng ổ Không có biện pháp, cao thủ chứng mắt, bọn họ lại là thập phần yêu cầu này đó vật tư A. Bọn họ có một cái căn cứ người muốn dưỡng, chính là một cái mế, đều là thập phần trân quý. Lúc này hắn còn không biết, bọn họ căn cứ bị tập kích. Vô lương nhan thu khả vì báo cho bọn họ đã đến, đang tới gần kinh đô căn cứ trước, liền đem trong không gian những cái đó thiết khí toàn đương quà tặng ném ở nhân gia cổng lớn, ngẫm lại đi, bọn họ phía trước góp nhặt 7-8 cái thành thị 9 thành vật tư. Các loại thiết khí nhiều tuyệt đối có thể đem một cái đại hình căn cứ cấp trôn, liền tính nhan thu khả phía trước đem những cái đó luyện chế thành hậu văn sát, để lại cho điện phấn căn cứ, nhưng nàng trong không gian còn có một tòa núi lớn. Thiết khí A. Xôn sao một hồi thiết khí vũ, đến là không có đem mặt đất tạp ra cái động, lại đem nhân ra tiến xuất khẩu cấp nửa tắc. Bởi vì nhan thu khả dùng tinh thần lực đem toàn bộ tinh sĩ ẩn thẳng rồi, tại đây không có so nàng dị năng cấp bậc cao, tất nhiên là phát hiện không được bọn họ tồn tại Cũng liền không biết này tặng lễ chính là ai. Nhất hào thủ trưởng Sầm 33 là muốn cười cũng muốn khóc ca. Bọn họ là thực yêu cầu này đó thiết khí ra cố tường thành. Nhưng vị kia đưa đại lệ anh hùng có thể hay không không cần phục vụ như vậy chú đáo. Đưa hóa tới cửa A. Cái này làm cho bọn họ chiếc xe ra vào thực không có phương tiện có hay không. Đang muốn tiến căn cứ nhan thu khả cũng phát hiện chính mình vứt đồ vật giống như chắn bọn họ lộ. nháy mắt căn cứ lối vào một bộ phận thiết khí biến mất. Không ra chiếc xe có thể ra vào lộ tới. đúng lúc này Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm cũng đều lóe vào kinh đô căn cứ nổi. Bọn họ mục tiêu là Vương phủ khách sạn, hiện tại kinh đô là quay chung quanh Vương phủ khách sạn hướng ra phía ngoài xây dựng thêm, cho nên Vương phủ khách sạn là thực hảo điểm, nó liền ở kinh đô căn cứ chính giữa. Mới đến Vương phủ khách sạn đại môn, liền thấy sầm lão bản hấp tấp từ bên trong chạy ra, đây là vừa mới nhận được nhan thu khả tinh thần lực truyền âm sầm lão bản, xem hắn kia ngây ngô cười bộ dáng, liền biết thứ này nhận được truyền âm có bao nhiêu vui vẻ. Nhan Thu Khả mang theo các bạn nhỏ căn bản không có lộ ra bóng người, liền mang theo Sầm lão bản lại về tới Đại môn nội, đi vào phía trước bọn họ trụ quá địa phương, Nhan Thu Khả mới thu hồi tinh thần lực. A a a. Tiểu Điện hạ, bổn thiếu liền biết ngài nhất định sẽ đến xem ta. Nơi này không có chủ. Ân ừ ừ, này cho ngài lưu trữ. Về sau, ngươi chủ đi. A. Nhìn vẻ mặt ngốc bạch ngọt dạng Sầm lão bản, Nhan Thu Khả đáy mắt có nhàn nhạt ý cười. Chúng ta đêm nay sẽ ngủ lại một đêm. Ngài mãi khởi ngươi tới trụ này đi. Tiểu điện hạ, nghe ta. Hảo. Có chút không tình nguyện mà đồng ý sau, Sầm lao bản người liền héo héo, hắn trong lòng minh bạch, làm hắn ở nơi này, đó chính là nói, về sau tiểu điện hạ sẽ không lại đến. Ô ô ô. Hắn liên tiếp nhìn không tới tiểu điện hạ à. liền tính lưu lại cái không lâu, làm hắn rối gạt mình khinh mình một chút đều không được sao? Đối với Dương Dương mỹ khuất đại nam nhân, nhan thu khả Điểu cũng chưa điểu. nàng trực tiếp mang theo tiểu đồng bọn vào tiểu lâu. Sầm lao bản còn bị vô tình nhan hổ cấp nốt ở ngoài cửa. Hảo, các người động thủ đi. Cảm giác bên ngoài không ai, còn có thể xem đến sầm lao bản đi xa kia như bị vứt bỏ đáng thương tiểu cầu bộ dáng Nhan thu khả lắc đầu, chỉ huy nhà mình tiểu đồng bọn làm bọn họ tới này phải làm sự. Đương sáng sớm hôm sau, sầm lao bản chạy tới tìm người khi, đối mặt người đi nhà trống tiểu lâu. Hắn vừa muốn khóc, nhưng hắn vẫn là không làm nước mắt chạy xuống tới, trực tiếp đi lầu một phòng tạp vật Xem xét phía trước nhà mình tiểu điện hạ truyền vào hắn trong đầu tin tức, mở ra thông hướng ngầm thật lớn khó hàng. Nhìn bên trong rộng lượng và tư, hắn lau lau khỏe mắt nước mắt, một câu cũng nói không nên lời. Tiểu điện hạ nói, đây là để lại cho hắn bảo mệnh chi vật, tiểu điện hạ nói, không nghĩ nhìn đến hắn cuối cùng đói gầy, liền ở lâu hạ chút đồ ăn, tiểu điện hạ nói, coi như này đó là hắn cái này điện phấn đoàn phó đoàn trưởng cùng đoàn viên tiền lương, kêu hắn nhìn phân cho tại đây căn cứ mặt khác điện phấn đoàn viên, tiểu điện hạ còn nói Hắn không thể bất công, phía trước cho đoạn ngọc bọn họ để. Lại một ít rừng chân phí, hắn này cũng muốn lưu lại, tiểu điện hạ còn nói, hắn cũng không phải là thanh nhân, vật tư nhưng không có người ngoài phân, biểu tình yêu quá thắng, đem vật tư cho căn cứ, liền tính căn cứ lao đại là hắn cha cũng không cần lấy ra tới. Hắc hắc, hắn tiểu điện hạ vẫn là như vậy tốt làm hắn luyến tiếp cứ như vậy chia lìa à, tiểu điện hạ, ngài phải hảo hảo, vĩnh viện đứng ở thế giới này đỉnh núi đi, buồn thiếu chờ ngày đó đã đến. Đối với ở Nhan Thu Khả trong mắt xem như đáng yêu người, nàng chưa bao giờ sẽ thật sự vô tình đến, làm này đó thiệt tình đối nàng người thất vọng, nàng có thể giúp bọn hắn cũng không nhiều lắm, có một số việc nàng đã làm, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ nhân sinh rèn luyện, mà Nhan Thu Khả liền đem nàng thu thập tới vật tư cấp hạ cho bọn hắn. Không cần xem này chiếm địa rất lớn rộng lượng vật tư, coi như nàng đem phía trước thu thập tới đều cho lấy ra tới, điện phấn căn cứ cũng hảo, nơi này cũng hảo. Thêm lên đều không có đến nàng toàn thế giới này một vòng bắt được những cái đó vật tư 1/3 đều không có. Cũng là tưởng ở lâu hạ chút, nhưng một là có chút đồ vật không thể thời gian dài bảo tồn, liền tính nàng dùng băng hệ dị năng tốc đông lạnh không ít thịt loại, ôn hòa hương, nhưng kia cũng chỉ có thể kiên trì 5-6 năm mà thôi, này vẫn là ở không có đi động chúng nó tiền đề hạ. Lại nói, liền vương phủ phía dưới có thể làm cho bọn họ đào giống địa phương cũng là có hạn chế. Nhan thu khả lấy ra tới đồ vật phân loại là thực rõ ràng. Nhưng có một bộ phận đó là gì đều có, vừa thấy sầm lão bản liền biết, loạn phóng chỉ có thể là đám kia các thiếu niên, bọn họ có thể so không thượng nhà mình tiểu điện hạ làm việc xinh đẹp. Vô thịt không vui sầm lão bản hiện tại nhìn đến thịt đến là không có bởi vì hai tháng không có hảo hảo ăn bữa tiệc lớn cảm giác được kích động, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy đi tìm nhà mình tiểu điện hạ, nhưng hắn trong lòng minh bạch, chính mình lúc này mới hai cấp phong hệ dị năng, so ra kém tiểu điện hạ bên người đám kêu các tiểu thiếu niên, hắn đi sẽ chỉ là chói buộc. Hắn hiện tại có thể làm, trước chính là phân một ít vật tư cấp điện phấn đoàn các đồng bọn hắc hắc, bọn họ nếu là biết, hắn đã gặp qua tiểu điện hạ, tuyệt đối sẽ hâm mộ ghen tị hận đi, mỗi điện phấn đoàn đoàn trường A, nàng là không duyên thấy tiểu điện hạ, ha ha ha. Lúc này kinh đô căn cứ nội, khai sáng đỉnh cấp điện phấn đoàn mối đoàn trưởng mỹ nữ, còn không biết nàng yêu nhất tiểu điện hạ mới rời đi kinh đô căn cứ, nàng chính vội vàng đem văn kiện đưa cho nhà mình lao công, mà thân phận của nàng, hắc hắc, đúng là sầm lao bản hắn thân đại sầ nếu không Hồng Tam đại Phú nhị đại sầm lão bản như thế nào sẽ cam nguyện đương lão nhị phó đoàn trường vẫn là không nhân ra so với hắn bối phần cao hậu trường so với hắn còn mạnh hắn sợ nhất chính là hắn ca kêu hắc mặt Diêm Vương giới đi Vương phủ khách sạn tinh sĩ đoàn kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp sát nhập kinh đô nhất Phồn Hoa Tam hoàn nơi đó ngoại lai dân cư nhiều nhất nhà ở nhiều nhất người nhiều chẳng khác nào tăng thi nhiều tăng thi nhiều chẳng khác nào ba cấp đang đợi bọn họ ngạo rừ giống, giống. Tam Hoàn thật đúng là cái đánh tiểu buột hảo địa phương, Nhan Thu Khả bọn họ tới rồi Tam hoàng Biên liền gặp gỡ ba con tam cấp tang thi ở xe bức, Ai nha, mới có trí tuệ, chúng nó liền trước tới đấu tranh nội bộ, này có phải hay không quá cái kia gì, cái này làm cho bọn họ này đó vạn giảm tìm chúng nó sao mà chịu nổi a. Thiên a, chúng nó sẽ không đây là muốn hút đối phương huyết hảo thăng cấp đi. Đinh, chúc mừng giác tiểu đồng chí, ngươi trả lời đúng rồi. Nhan Thu Khả khó được toát ra Nhan thị lãnh hài hước trọc cười không ít tiểu đồng bọn. Nàng dễ dàng sao, còn muốn lạnh một trường tới tới giải trí một đám tiểu hoa như nhóm. Phụt! Ha ha ha! Hắc hắc, đại thiếu, ngài khó được nói dẫn a Lạnh lùng đưa lên một cái con mắt hình viên đạn, nhan thu khả ở suy xét muốn hay không thu tinh thần lực, đem bọn họ một đám không biết cảm ơn ra hỏa ném cho nơi này tăng thi của nhóm, làm chúng nó hảo hảo giáo dục hạ bọn họ. Lão đại, chúng ta phải đợi chúng nó phân ra thắng bại sao. Chúng nó năng lực không tồi, vẫn là cho các người đương luyện tập đi. Nói vô hình không gian siềng xích liền đem xé bức chính hoan mổ ba con cấp bao thành bánh trưng thị tử. Chúng ta trước tìm chỗ ở đi. Hảo! Không có người quan tâm bọn họ luyện tập tang thi quân như vậy có thể hay không khó chịu, cũng không quan tâm chúng nó cứ như vậy bị kéo trên mặt đất có thể hay không bất mãn. Bọn họ hiện tại quan tâm chính là tìm cái làm cho bọn họ thích lâm thời chỗ ở. Như phía trước nơi đó, lầu một là mấy đại gian chống không nhà xưởng, bị bọn họ trở thành dưỡng tang thi kho hàng, mà lên lầu không gian lại đại, lại sạch sẽ. Vừa lúc có thể khi bọn hắn tập thể ký tốt xá Thức mau, bọn họ tìm được rồi một chỗ làm cho bọn họ vừa lòng địa phương Nơi đó vừa lúc là cái đại hình siêu thị Đối với ngầm siêu thị, không có người muốn đi nhìn nhìn Bọn họ coi trọng chính là lầu một mấy cái kho hàng lớn Lầu 2 cùng lầu 3 đối với kho hàng bên này cửa sổ sắt đất Vừa vặn kia mấy cái kho hàng đều là trống không Bọn họ ra cố ra cố, còn không phải là dưỡng tăng thi hoa Lầu 3 là bán trên giường đồ dùng cùng trang phục Một đám thiếu nam thiếu nữ nhóm quét tức toàn bộ siêu thị cũng là rất đơn giản. Gió to thổi còn, sở hữu bụi đất đều cuốn ra ngoài cửa sổ. Nước mưa dày quá, 1 2 3 lâu toàn nước lụt lục Tiếp theo lại là gió thổi, hoàn nướng. Này ba tầng lập tức liền ánh sáng như Newton, dây đèn xuất hiện, đem những cái đó vô dụng đồ vật trực tiếp đều ném tới rồi xuống đất siêu thị nhập gǒu. Hỏi bọn hắn như thế nào không đi đi trước ngầm siêu thị thanh thanh quái. Ha ha, nơi này ngầm siêu thị hóa mặt thế trước đã bị dọn không, không nói tăng thì Phía trước phòng trường liền cái thủ vệ đều không có, căn bản là không cần bọn họ đi nhiều nhìn liếc mắt một cái. Bọn họ thậm chí hoài nghi, sẽ bị dọn như vậy không, tuyệt đối là những cái đó nhận được tin nhắn điện phân việc làm, rất có thể chính là mô sầm lao bản làm ra tới. Không thể không nói, này thật đúng là sầm lao bản làm việc phong cách, cũng xác thật là hắn làm, hắn cùng, nơi nào sẽ đi để ý tới người ngoài chết sống, tiếp tin nhắn, trói lại nhà mình lao nhân đồng thời, hắn khiến cho thủ hạ cướp đoạt kinh đô hơn phân nửa vật tư. Khác hắn đến là không thấy thượng, tất cả đều là ăn uống xuyên, vương phủ khách sạn nguyên bản liền có cái phóng rượu hầm ngầm, rất sớm trước đã bị hắn đào thành hai tầng, đương cái che giấu kho hàng, này 2 tháng, quân nhân cùng. Hắn thủi hạ những người đó, tất cả đều là dựa hắn vật tư nuôi sống, hiện tại nơi đó vẫn là mãn thường, có thể thấy được hắn rốt cuộc cướp đoạt nhiều ít đồ vật. Đến không phải nói, quân nhân cùng hắn thủ hạ không đi ra ngoài tìm vật tư, chỉ là nhà hắn vị kêu căn cứ lão đại, đem thu thập tới đồ vật toàn công khoảng. Hắn có thể làm sao bây giờ, hắn nếu là cướp về, kia trong căn cứ những cái đó lão nhược phụ nho còn không sống sờ sờ đói chết, hắn cuồng là cuồng, nhưng cho tới bây giờ không phải khinh nam bà nữ, càng sẽ không khinh lão ngược gấu Cũng chính là loại người này, mới có thể bị nhan thu khả xưng là đáng yêu nhất người đi. Tinh sĩ đoàn đem bọn họ lâm thời chỗ ở lăn lộn hảo, cũng đem trộm tới kêu ba con ném nhập đã ra cô thực bền chắc kho Hà Nội, một đám thiếu nam thiếu nữ nhóm yêu cầu ăn lẩu bữa tiệc lớn còn lấy ra phía trước thu thập tới Đại Bình TV, lại thả mổ quốc tảng lớn tăng thi lui tới, vẫn là cái loại này thực huyết tinh thực huyết tinh tảng lớn. Đương trưởng khiến cho Hoàn Diệp dập hắc cá ma vương kém hạ toát ra tới, đem bọn họ toàn ngược. Ai nha? Bọn họ như thế nào liền quên mất, mỗi Hoàn Đại gia nhất không thể gặp có ảnh hưởng bọn họ lao đại đoàn trưởng sự vật xuất hiện, này ăn lẩu xem cái loại này thật là khủng khiếp thật ghê tẩm tăng thi tảng lớn, nếu là ghê tẩm tới rồi bọn họ lao đại đoàn trưởng, hắc tưởng Bọn họ không nghĩ bị ám hệ dị năng xương mù hóa Kỳ thật nhan thu khả một chút cũng không để bụng Tiểu đồng bọn xem chính là gì ghê tởm đông đông Nàng đã tu luyện đến bình tĩnh đối mặt hết thẻ cao thượng bản lĩnh Đến nôi thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc Nàng vẫn là không có kia công lực Vẫn là sẽ né tránh núi lưu tích Lúc này chính hương phấn ăn cái lẩu một đại bộ phận các thiếu niên Còn không biết đây là bọn họ nhất an tâm hạnh phúc nhất một cơm Nhan thu khả cũng không kéo kiệt Lấy ra tới thịt cũng hảo Đ Hải sản cho tất cả đều là không gian tự sản, kia hương vị tất nhiên là tốt không lời gì để nói, cũng là một đám thiếu nam thiếu nữ mỹ mạo phao phao. chương 171, tàng thi ngôn ngữ, đã có thể ở màn đêm buông xuống, mù quỷ xúc lão đại liền hạ độc thủ, bao gồm hoàn diệp dập ở bên trong 58 danh thiếu niên liền điểm danh, bắt đầu rồi bọn họ dược vật kháng tính đặc huấn đệ nhất giai đoạn, ở một mảnh hắc hưu một mảnh kêu dên Trung bị kéo đi tiến vào đệ nhất giai đoạn tiểu thiếu niên màn đêm buông xuống là ở thảm hề, hề Dỉ, Trung vừa qua Làm lệ nhất quần thể nghiệm giả 28 tinh sĩ, kia hắc hát, hát tươi cười, liền tính bọn họ đều đi vào giấc ngủ, còn có thể thường thường truyền. Đến tiện tiện tiếng cười. Sở Hưu nói, mẹ kế độc quả táo là không thể ăn, đáng yêu tuyết trắng các tiểu thiếu niên, các ngươi liền thể hội hạ, các tiền bối chua sót thống khổ. Kinh đô dân cư thật đúng là chính là nhiều làm tang thi đều đầy đường chính là, tang thi nhiều, dưỡng ra 3 cấp tang thi liền nhiều, 3 cấp đều nhiều, kia 4 cấp còn xa sao. 3 cấp tang thi nhiều còn có chỗ tốt. Vậy không cần nơi nơi tìm, tùy tiện đi dạo nhan thu khả là có thể mang về không ít, có dị năng liền lưu lại, không dị năng, vậy cấp những cái đó có dị năng tang thi đương đồ ăn hảo, dùng 3 cấp tăng thi dưỡng đồng cấp, chờ ra cái tự nhiên 4 cấp tăng thi khi, nhóm người này tuyệt đối đều thượng 4 cấp có hay không? Nhan thu khả này khủng bố cách làm làm tinh sĩ các bảo bảo đều sợ, tiểu tâm can jun đây là muốn cuồng ngược bọn họ tiết a. Lao đại a. Bọn họ đại đa số đều vẫn là 3 cấp hạ có hay không? Ngài lao sao biên làm chúng nó ngược bọn em, còn biên giúp chúng nó ra tăng cao cấp đồ ăn, làm chúng nó một ngày tăng lên một đoạn, này đều ba cấp cao kỳ, đã đem bọn em ngược thành cầu, cầu biểu nạc liệu, bọn em cũng sợ tăng thi vì rút xâm lấn A. Càng khổ bức chính là bị hạ dược vật đám kia các thiếu niên, bọn họ phải đối phó ngang nhau tăng thi không nói, còn muốn cùng tự thân hôn hợp dược vật chống lại, nhìn xem nhân ra tăng thi quân, rõ ràng cũng dính vào lao đại đoàn trưởng giải ra tới dược phấn, nhưng một đám đều vẫn là tung tăng ngày nhót. Kia ra bạch như tuyết, một chút cũng không có bị những cái đó hỗn hợp dược phấn ảnh hưởng đến, bọn họ đều không thể không cảm thán hạ, tăng thi vi rút thật là mụ nội nó quá cứng hãn. Đối mặt một đám mỹ như họa các tăng thi, nhìn nhìn lại chính mình một đám so heo yêu còn muốn xấu bộ dáng, bọn họ rất muốn che mặt độn địa A, bọn họ hiện tại hảo hâm mộ hoàn thiếu da, nhân ra có cái mặt nạ chống đỡ, liền tính mặt lại xương lại biến hình, nhưng kia mặt nạ chắn đi hơn phân nửa, người ngoài chỉ có thể nhìn đến cái mông lung xấu, có bọn họ này đàn càng xấu. Hắn vậy tính không được gì. Còn khác nói, hiện tại mô đàn các thiếu niên xấu chính là các tang thi đều không nghĩ nhiều nhìn liếc mắt một cái, còn động bất động đối với kia xấu heo đều ghét bỏ hình người sinh vật, giống thượng vài câu. Nếu có người nghe hiểu các tang thi đều ở giống cái gì, liền biết chúng nó no trong lòng có bao nhiêu phát điên. Giống giống giống. Thật xấu thật xấu, thật là hù chết buồn bạo bảo. Giống giống giống. Bọn em mới khôi phục thị lực A, biểu lấy như vậy khủng bố sinh vật tới dọa bọn em. Giống giống giống. Như vậy xấu đồ vật, hắn huyết có thể uống sao? Giống giống giống giống giống. Huynh đệ, chính là không thể uống, bọn em cũng triệt không được à, nơi đó có cái thực khủng bố nhìn chằm chằm bọn em. Giống giống giống. Anh em, chúng ta thay đổi, người kia chỉ sinh vật so em cái này thuận mắt điểm. Giống giống giống. Đổi không được, người không phải một hệ, tiêm này chỉ cần đối thủ chỉ có thể là một hệ. Giống. Đối với não bổ quá độ hoa, nhan thu khả trực tiếp trục phi. Đưa hắn đi tìm kia chỉ mới toát ra đầu tứ cấp tăng thi tăng tiến tăng tiến cảm tình đi. Không sai, 4 cấp tăng thi xuất hiện. Liên ở Nhan Thu Khả mang theo một đám tăng thi đem nhà mình các bạn nhỏ ngược so heo xấu so cẩu còn ngược ngày thứ 5. Rốt cuộc nàng chờ 4 cấp tăng thi xuất hiện, còn hảo xảo bất xảo là chỉ lực lượng hệ. Ở tinh tế thời đại bị xưng là ngụy dị năng lực lượng cùng tốc độ, kỳ thật là rất khó thăng cấp, này chỉ thịt nhiều như cầu lực lượng hệ tăng thi, nó có thể nhanh như vậy tới rồi 4 cấp. Phòng trừng cùng nó đương người khi thân phận có quan hệ, trời sinh mạnh mẽ đô vật tuyển thủ. Xem nó hủy đi lâu kia cậy mạnh, liền biết nó là như thế nào xưng bá vương hoàn, có hôm nay cấp bậc tích. Bị ném đi dẫn quái nam cung khải ca rất muốn khóc, hắn thân thân tiểu mội như thế nào có thể đem hắn đương dẫn quái tiểu ca, liền tính kia chỉ là lực lượng hệ, chạy không mau Hắn cái này ba cấp trung kỳ phong hệ dị năng giả, không cần lo lắng bị nó đổi theo, nhưng, tiểu mội à. Người liền không phát hiện, này dọc theo đường đi tang thi rất nhiều a Đối với nhà mình bảo đệ kia thê thảm kết cục, Nam Cung Khải sướng là không có thời gian nhìn liếc mắt một cái, hắn cũng đang bị một con ghét bỏ hắn tận xương 3 cấp cao kỳ băng hệ tăng thi đương đương ngắm, đối phương khẳng định là thực chướng mắt hắn hiện tại gương mặt này, cư nhiên lấy dị năng ngưng kết thành khối băng chụp hắn mặt, vốn là đã thực thảm mặt, nếu là lại bị chụp chung, hắn cũng không cần sống, tinh sĩ đoàn đệ nhất xấu bảo tọa hắn còn không nghĩ ngồi trên đi. Đến nơi hắn bảo đệ, vẫn là thỉnh hắn tự cầu nhiều phúc, phòng trường kia chỉ bốn cấp tang thi sẽ không truy hắn tích. Ai làm hắn hiện tại cũng là trường xấu mặt. Kỳ thật xấu mặt vẫn là có chút chỗ tốt, liền như cái này xem nhan giá trị thế giới. Quá xấu ngay cả tang thi quân đều ghét bỏ không nghĩ hạ khẩu, cũng không nghĩ đem ngươi biến thành đồng loại. Nhân ra cũng sợ kéo thấp chúng nó nhất tộc cấp bậc A. Cho bốn cấp lực lượng tăng thi mười mấy thứ gió bao công kích, mới làm kia chỉ thà rằng hủy đi lâu cũng không nghĩ điều tăng thi quân giống giận đuổi theo hắn mà đến. Này dọc theo đường đi, nam cung khải ca cũng phát hiện một kiện làm hắn tưởng đâm tường sự. Trừ bỏ linh cấp tăng thi còn sẽ vì tươi sống máu mà truy hắn ngoại, một bậc trở lên tăng thi đều là thực ghét bỏ hắn, căn bản là không có một con truy hắn. Đáng chết, một bậc tăng thi không phải còn không có thị giác sao. Như thế nào cũng khinh thường hắn này mỹ thực, hắn nào biết đâu rằng, liền tính là không có thị giác, nhưng chúng nó lô thai nhưng không có cung thi công. 2. Ba cấp tăng thi truyền đạt nói chúng nó nghe không rõ ràng, như thế nào sẽ vì về điểm này khát vọng, liền đi đụng vào xấu xí sinh vật. Chúng nó cũng không phải là còn không có một chút trí tuệ linh cấp các bà bảo. Cho nên nói, bị ném ra đảm đương dẫn quái tiểu ca nam cung tứ ca là không cần lo lắng bị tăng thi bao sủi cảo, hắn ở hiện cũng không phải là kia tuấn tú tiểu Mỹ Nam. Này hố cha xem nhan giá trị thế giới A. Hắc hắc. Giống giống giống. Nam cung tiểu ca, tăng thi đều nhận đồng người nói. Tiểu muội Khu. Thu đệ đệ, nay chỉ lực lượng 4 cấp tăng thi đưa tới muốn như thế nào phân A. Đó là mặt khác tăng thi quân đồ ăn. Nhan thu khả lời này vừa nói ra, quyết đảo một mảnh, nhân ra thật vất vả thành trên đời này đệ nhất chỉ bốn cấp tăng thi, nguyên lai like ở bọn họ lao đại đoàn trưởng trong lòng, nó chỉ là có dị năng tăng thi quân nhóm đồ ăn à, ngươi cái này làm cho lực lượng tăng thi sao mà chịu nổi. Nhan thu khả mới sẽ không vì tăng thi suy nghĩ, trực tiếp liền đem bốn cấp lực lượng tăng thi dùng tinh thần lực khóa trụ, khai cái miệng máu, ném cho một con ba cấp đỉnh núi hỏa hệ tăng thi, chờ xem nó hút một nửa huyết sau Ở nó bất mãn gầm ru trùng chặt đứt nó đồ ăn, chuyển cho một khác chỉ thổ hệ 3 cấp đỉnh núi Tăng Thi. Nhìn một con tứ cấp lực lượng Tăng Thi, liền như vậy bị đồng loại hút thành khô, hóa thành hôi, một đám đã sớm gặp qua nhiều lần các thiếu niên, vẫn là vẻ mặt ngốc manh mà chớp trước mắt, này liền dưỡng ra nhị chỉ 4 cấp dị năng Tăng Thi, ta dựa, lao đại thật đúng là một chút cũng không lãng phí kia chỉ lực lượng Tăng Thi à, còn đem nhân ra giá trị phát huy đến tối cao, nó cũng không xem như bạch hy sinh Này lên làm lão đại 4 cấp lực lượng tăng thi này không gọi bạch hy sinh, hố cha, nó hy sinh lớn có hay không, nó là có thể trở thành tăng thi vương tương lai a nó còn có rộng lớn mục tiêu, mang tự tăng thi các tiểu đệ hủy diệt sở hữu sinh vật, trở thành thế giới này bá chủ a như thế nào liền bi kịch chết như vậy hoan à. Nói thật, nó vận khí thật là quá bối, ngươi nhìn xem nó thăng cấp địa phương, bốn hoàn cùng năm hoàn trung gian không nói, nó còn không biết sao xui xẻo hướng bốn hoàn đẩy gần. Vừa lúc đưa tới cửa tới cấp nhan thu khả đường phân bón cấp yêu cầu nó các tăng thi, nàng dưỡng N chỉ đều là 3 cấp đỉnh núi tăng thi, liền kém nó hôm nay nhiên phân bón A. Nói cách khác, này chỉ 4 cấp tăng thi liền tính là mặt khác dị năng tăng thi, chỉ cần không phải đặc thu hệ, kết quả đều là giống nhau phải làm phân bón. Giống giống giống. Giống giống giống. Được đến máu 2 chỉ dị năng tăng thi liền ở tinh sĩ đoàn trước mắt, từ 3 cấp đỉnh núi tiến hóa thành 4 cấp sơ. Chúng nó hai chỉ bộ dáng vốn là so với phỉ phì lực lượng tăng thi tuấn Mỹ thượng rất nhiều, lúc này một thang cấp, bề ngoài càng là mê hoặc nhân tâm. Ta dựa, đây là tưởng ngược tâm A. Chúng ta xấu dung càng đột hiện ra chúng nó Mỹ. Môi hồng răng trắng, nhìn xem kia đối mạo hàn quang răng nanh, nếu là lại đến đối con rơi cánh, thoát thoát chính là quỷ hút máu bá tức ca. Tứ cấp tứ cấp, ngao ngao, ta ta. Tuy, không có người cùng người đoạn. Biểu xem nhan lỗi có khi thực nhị. Nhưng người ta là chính mầm hồng trong đoàn nội cái sớm đã có dị năng chung một viên, hiện tại tự nhiên là tứ cấp sơ, phía trước cùng tam cấp hỏa hệ tang thi luyện tập, hắn muốn tìm ngược cũng chưa vừa ý đối thủ A, hiện tại hảo, tứ cấp hỏa hệ A, xoay xoay hắn, cũng sẽ không bị tang thi ghét bỏ. Cùng là tứ cấp sơ nhan nam cũng cười, kia chỉ thổ hệ tứ cấp tang thi đúng là hắn chủ đồ ăn, ha ha, rốt cuộc có đối thủ cảm giác thật tốt. Lão đại, ta cũng muốn chỉ tứ cấp một hệ tang thi. Chờ. Hảo. Nhan Khản cũng là tứ cấp sơ dị năng giả, tất nhiên là cũng muốn cái đồng cấp đối thủ, Nhan Thu khả nói làm hắn chờ, kỳ thật cũng không chờ bao lâu. Hắn hiện tại đối luyện kia chỉ một hệ tăng thi phía trước cũng đã bị dưỡng tới rồi 3 cấp đỉnh núi, nàng chỉ tìm mấy chỉ ba cấp tăng thi cho nó, kêu hóa liền rất mau tăng lên tới 4 cấp. Cho nên nói, chỉ cần có cái một cái ăn con cua tự nhiên thăng cấp đến 4 cấp, mặt sau tưởng như thế nào dưỡng thành, liền có bao nhiêu tứ cấp tăng thi, chỉ đáng sợ. Toàn bộ tinh sĩ đoàn liền này ba vị là tứ cấp sơ dị năng giả. Ba cấp đỉnh núi đến là vượt qua một cái tắt đếm. Lần này bọn họ ở Tam Hoàn Một đã chính là nửa tháng, đem kinh đô một nửa tang thi đều thai hòa sau, mới quyết định liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác, mà ở Nhan Thu khả rời đi trước, đến là hảo tâm truyền âm cho sầm lão bản, làm nhà hắn ca ca tới thanh thanh quái, thu thu vật tư, biểu làm cho bọn họ đánh hắn kho hàng vật tư chủ ý. Đương nhiên cuối cùng một câu tuyệt đối là vui đùa nói Sấm ra quân nhân lại như thế nào ái dân, cũng sẽ không vì người ngoài, đem nhà mình vật tư đều lấy ra tới vô tư phụng hiến, lại nói, đặc biệt là nhân ra tiểu điện hạ cấp nhà mình điện phấn vật tư, bọn họ một đám đương quân thật đúng là ngựa ngùng muốn A. Nhận được truyền âm sầm lão bản là tiếp tục phơi nắng ra hắn ít có ngốc bạch ngọt biểu tình, cái này làm cho mỗi đoàn trưởng đại tẩu thập phần khó chịu, nàng khó chịu, thế nô đại ca tất nhiên là muốn lăn lộn tiểu đệ cấp nhà mình tức phụ hết giận Bên kia sầm thiếu tướng nhận được tin tức lập tức liền chỉ huy thủ hạ binh toàn thể xuất động đi quét sạch kinh đô còn thừa cấp thấp tăng thi, thu hồi vật tư. Ở tinh sĩ đoàn rời đi kinh đô sau, địa cầu nên đón lần thứ ba đại địa đạo thao, một đêm cắn nuốt hải dương trung sở hữu đảo nhỏ sau, lại cắn nuốt một phần 10 lục địa, đồng thời ma thực cùng biến dị thú cũng đi vào nhân loại sinh tồn thổ địa thượng, bắt đầu rồi chúng nó cùng nhân loại chi gian chiến đấu. Kỳ thật có tăng thi động vật khi, biến dị thú liền có, khi đó chúng nó trí tuệ còn chỉ là sơ anh. Tất nhiên là sẽ không nghĩ đến đi săn thực nhân loại, chờ chúng nó tới rồi ba cấp thượng, nhân loại liền thành chúng nó heo giết mục tiêu chí nhất, hơn nữa biến dị thú là không ăn bị vì rút cải tạo quá tang thi sinh vật, thêm chi trong rừng rậm xuất hiện đem chúng nó đương đồ ăn ma thực, chúng nó tất nhiên là khi dễ nhược sĩ quân thể. Từ mặt thế tháng thứ 3 khởi, không trung liền bắt đầu truyền ấm, mà khi cái thứ tư nguyệt đã đến khi, trong một đêm, toàn bộ đại đội tựa như bị để vào tủ lạnh giống nhau, cấp tốc biến lãnh, lập tức liền từ như xuân ấm tiến tiến vào trời giá rét. Vẫn là lánh nước đóng thành băng khí hậu Thiên A, này ông trời biến sắc mặt cũng quá nhanh Nhìn bên ngoài một đêm liền biến thành màu trắng thế giới Làm thủy hệ dị năng giả nhan kỳ thập phần không thích đứng Hắn không kháng hẳn A, liền tính hắn tam cấp cũng là chịu không nổi trời đông giá rét Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ, có biến gì thú, lại có ma thực Vừa lúc đi tìm chúng nó chơi chơi, ai thành tưởng lão đại khiến cho bọn họ tìm địa phương qua mùa đông Người đã nói đông liền qua mùa đông, nhưng lão đại lăn lộn khởi người tới Thật là làm cho bọn họ khổ ha ha mà tưởng lệ dòng chạy đi, rời nhà trốn đi à. Tiếm tưởng Phượng Hoàng Hảo. Chịu, Lão Đại nói, lộng không hảo này đó, chúng ta là không thể tiến hậu viện. Này đó tuyết thật đúng là khó biến thành tường băng A. Chủ yếu chính là chúng ta hiện tại thân mình ở trầm, lại không cho dùng dị năng, thuần thủ công A, có thể hảo lộng mới là lạ. Đáng thương 28 tinh sĩ, ở Nhan Thu khả một câu muốn trụ băng phòng sau, đã bị ném ra hậu viện, đi vào cái này nhà xưởng tiền viện. Dừng bọn họ lao đại muốn băng phòng, mặt khắc đám kia các thiếu niên, hiện tại chính chịu dược vật ăn mòn đồng thời, còn phải bị Nhan Thu Khả đương điem ngắm, bọn họ hiện tại lặp lại đặt huấn quá tiền bối 28 tinh sĩ kia đoạn chua sót thời gian, duy nhất làm cho bọn họ cảm giác được hạnh phúc chính là, ngược ngược bọn họ dị năng đến là tăng lên không ít, đặc biệt là chỉ có một bậc các đồng bọn, hiện tại đều tới rồi một bậc trung kỳ, lúc này mới không đến một tháng nhất, liền có lớn như vậy thu hoạch. Cái này làm cho bọn họ đều có chút hoài nghi. Bọn họ có phải hay không có chịu ngược thể chất? Suốt hạ hơn 10 ngày đại tuyết, 28 tinh sĩ kiến một bộ lại một bộ băng phòng, bị hủy một lần lại một lần, đến bây giờ bọn họ khéo tay đều có thể kiến ra đa dạng thức băng phòng, hình tròn, hình bông, hình tâm giác, lâu đài hình thức, biệt thự hình thức, không có một khoản là bọn họ lao đại vừa lòng, bất quá, bọn họ kiến kiến phát hiện nhà mình lao đại chân chính mục đích, bọn họ thể chất có điều tăng lên, ha ha ha, không nghĩ tới à, ở băng tuyết trung kiến hơn 10 ngày băng phòng. Cư nhiên. So huấn luyện nửa năm hiệu quả còn muốn hảo a. Tiếp thu kháng dược đặc huấn các thiếu niên, ở đệ nhất giai đoạn kết thúc khi, cũng bị bọn họ vô tình lao đại đoàn trưởng ném đến băng trong đất đi kiến nàng vĩnh viễn sẽ không trụ băng phòng, toàn bộ nhà xưởng tiền viện một bộ bộ băng phòng kiến thành, đều không cần nhan thu khả động thủ, bọn họ lập tức hoàn công, lập tức hủy hoại, lại lần nữa trùng kiến. Đến tuyết mừng sau, kháng dược đặc huấn các thiếu niên, bắt đầu rồi bọn họ đệ nhị giai đoạn đặc huấn, bởi vì đại tuyết đem toàn bộ thế giới bao trùm. Chính là xem vệ tinh cũng phân không ra nơi nào là nào tinh sĩ đoàn các thiếu niên chỉ có thể lưu tại bọn họ lâm trụ nhà xưởng lại là suốt một tháng thời gian loại này giá lạnh rốt cuộc ở địa cầu lần thứ tư trọng tổ khi đảo mắt vào khốc hạ từ đông ngày sơ dương đến Tuyết hóa liền một giờ đều không có tuyết thủy liền gột rửa toàn bộ đại địa thời gian đã bị đột nhiên ra tốc giống nhau vốn đang là nhỏ yếu ma thực sinh trưởng tốt lên tăng thi trung xuất hiện năm cấp biến dị thú đi vào thành thị nhân loại từ cơm heo giả rốt cuộc tại đây một ngày Bọn họ thành bị sở hữu sinh vật săn giết đồ ăn. Nhan thu khả nhìn trời cao trung mặt trời trói trang, lầm bẩm, từ vạn vật sinh linh chi chủ tài giả, đến bây giờ yếu nhất đồ ăn, nhân loại, nhưng cảm nhận được, vạn vật kia thật sâu ác ý. Có nguyên nhân, liền có quả. Hử, chỉ cần trở thành mạnh nhất, đâu ra nhân quả. Hoàn thiếu ra, người ma vương giác lộ ra tới. Đối với Hoàn Diệp dập luôn cùng hắn làm trái lại hành vi, nhan khỉ thực không khách khí mà, vạch chân hắn ngụy trang. Dù sao đại gia trong lòng biết rõ ràng, vị này hoàn đại gia rốt cuộc là gì thuộc tính, đệ nhị giai đoạn kháng dược đặc hắn, có thể nói là đem hắn gương mặt thật, bại lộ một ít ra tới. Đương suốt một cái có Hắc Ám Ma Thần Hoàn Diệp dập hiện tại có cái tân ngoại hiệu, Hắc Ám giáo chủ, chính hắn liên tiếp đối với bọn họ lao đại đoàn trưởng Phát Mưu, liền rời đi đối với bọn họ phát cuồng, làm cho bọn họ thừa nhận đoàn trưởng lao đại ngược đãi đồng thời, còn phải bị hắn thể sắc và tinh thần mà lại lần nữa tàn phá. Tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối không nói lý tuyệt đối khủng bố huy áp hắn là thật sự một chút cũng không thu liễm tử thân hơi thở, đem bọn họ này đàn tinh sĩ bảo bảo dọa mỗi ngày như chim sợ cảnh cong, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Toàn bộ tinh sĩ đoàn duy nhất sẽ không chịu chút nào ảnh hưởng, cũng chỉ có nhan thu khả, hơn nữa ai cũng không biết, sớm tại một tháng trước, mổ lao đại cũng đã tiến vào kiểu cấp, nàng ở không gian nội thăng cấp tất nhiên là không có người phát hiện, phòng trừng không ai phát hiện, nàng liền sẽ vẫn luôn không nói, người ngoài càng là sẽ không biết nàng hiện tại cấp bậc Tự nàng tiến vào kiểu cấp sau, cái kia che giấu tu vi tiểu công pháp, nàng đã tu luyện đến mức tận cùng, liền tính hạ lá bọn. Họ hiện tại cũng phát hiện không được nàng cấp bậc, cũng là đến bây giờ nàng mới phát hiện, loại này tu chân giới tiểu công pháp, vẫn là có chút hạn chế, cấp bậc không đủ, phát huy ra tới hiệu quả liền không phải không có pháp phát huy toàn bộ uy lực. Lần này nàng có thể đột phá đến kiểu cấp, còn muốn cảm ơn cái kia khi dễ nàng không nương tay âm dương ly hỏa, cùng nó đối kháng, đến là trực tiếp đánh vỡ nàng kiểu cấp cái chắn lúc ấy Vốn dĩ chiếm thượng phòng âm dương ly hỏa, bị nàng thăng cấp đem chèn ép cơ hồ tuân gia đại chiêu đối phó nàng. Con hảo nàng là không gian chủ nhân, liền nơi đó vẫn là nàng chủ chiến tràng, nàng có là năng lượng sung túc, rốt cuộc ở âm dương ly hỏa kia tìm về điểm bãi. chương 172, mặt thế rừng rậm. Nàng trong lòng minh bạch, loại chuyện tốt này, khả ngộ bất khả cầu, có một lần liền không tồi, ở không có thật sự luyện hóa âm dương ly hỏa trước, nàng vẫn là bị động một phương, liền tính không gian là nàng bản thân cũng không được Nơi đó là nàng sân nhà, nhưng thực lực của nàng lại là so ra kém âm dương ly hỏa. Phượng, hoàng, Yêu, u cũng là âm dương ly hỏa làm nàng càng khắc sâu minh bạch, muốn biến cường, chỉ có chiếm ở cái này vũ trụ đỉnh, nàng mới có chân chính tự do đang nói. Điểm này, Hoàn Diệp dập so nhan thu khả hiểu ra còn muốn sớm, có lẽ là hắn tâm so với ai khác đều chính mình, cơ hồ không có ràng buộc, không, có gì cố kỵ, ngược lại làm hắn so với ai khác đều xem thấu. Liên như hắn nói, trở thành mạnh nhất Đâu ra nhân quả, khi đó hắn chính là nhân quả chủ tái. Ngày mai chúng ta liền rời đi. Là nên rời đi. Hoàn Diệp dập gật đầu nhận đồng nhan thu khả nói, liền tính bọn họ hiện tại đã tiến vào đệ tam giai đoạn, bộ ráng đã càng là nhận không ra người, bọn họ vẫn là phải rời khỏi, còn hảo bọn họ kế tiếp muốn đi địa phương là rừng rẩm, đến là không cần sợ dọa đến đồng loại. Từ động vật chuyển biến thành biến dị thú, nhưng không bằng tinh tế thời đại trên địa cầu biến dị thú lợi hại, bất quá, chúng nó thân cao đến là thật lớn. Cùng tinh tế thời đại địa cầu biến dị thú giống nhau giống nhau. Phía trước làm nhiệm vụ khi, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm dùng cơ giáp đối chiến biến dị thú. Hiện tại, đối diện này đó đại gia hỏa, bọn họ lại là không thể lấy ra cơ giáp tới. Sắt quái sát quái sắt quái. Khu, trầm tiểu tử, bản nhân cảm thấy, người mới là quái. Vốn dĩ chính hương phấn trầm dung lập tức suy sụp hạ bả vai, ngồi sổm góc vẽ xoắn úp đi. Ô ô ô Đây là báo ứng sao. 28 tinh sĩ lúc trước làm loại này đặc khi Hắn rất ít cười trộm bọn họ cho hề, hiện giờ hảo, 28 tinh sĩ hợp nhau tới trọng điểm khi dễ hắn một người. Ô ô ô. Hắn muốn vẽ xoắn ốc mượn dụ bọn họ. "Hảo, không cần lộng bảo, mọi người đều đi xa." Nhan manh đá đá còn ở vẽ xoắn ốc mạo quỷ khí chấm dung, nhắc nhở hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Chấm dung ngẩng đầu liền nhìn đến Đa Tiến Lâm một chúng các bạn nhỏ, lập tức đứng lên vô rất trên người dấu vết, mã lực toàn bộ khai hỏa đuổi theo qua đi, đến nơi cái kia hảo tâm nhắc nhở người của hắn. Không cần đương hắn không biết, diếng nơi nào là hảo tâm, hắn chính là vì đưa hắn kia mấy cái dấu chân mới có thể tùy tiện kêu hắn một chút. Nhìn xem đã thực sạch sẽ đế dày nhăn manh cười hắc hắc, đi theo trầm dung phía sau, cũng đuổi theo nhà mình các bạn nhỏ. Nơi này biến dị thú vóc dáng là đại, nhưng thực lực so ra kém mấy ngàn năm tiến hóa quá biến dị thú nhóm, cái này làm cho bọn họ liền tính không cần cơ giáp cũng là có thể đối phó. Lại là một tháng thời gian, trong rừng rậm có một đám tiểu dã nhân, Còn không có muốn chạy ra rừng rầm ý tưởng, mà trong khoảng thời gian này, bọn họ bên người đã xảy ra rất nhiều khôi hài sự, tiến vào đệ tứ giai đoạn nhà mình các bạn nhỏ, đúng là thâm nhập cảm thụ những cái đó mê nguyễn dược vật thời kỳ, cái này làm cho bọn họ cười liêu bày ra, tốt lắm giải trí 28 tinh sĩ nhóm. 28 tinh sĩ là bị giải trí, nhưng làm đầu sỏ nhan thu khả lại là rất muốn phung Tào nàng là không nghĩ tới, bị mê nguyễn loại hôn hợp dược vật ảnh hưởng hoàn diệp dập cư nhiên như vậy. Như vậy đáng yêu. Manh làm nàng nhiều lần muốn ra tay đem hắn đánh vựng, nhưng vì dược vật hấp thu, nàng chỉ có thể nhịn. Hoàn diệp dập từ tiến vào đệ tứ giai đoạn bị mê huyễn dược phấn ảnh hưởng tâm trí sau, hắn liền càng dính nhan thu khả, cơ hồ tới rồi nửa bước không rời nông nổi lại còn có như về tới bọn họ mới nhập học khi hắn giống nhau nhìn qua vô hại lại đơn thuần. Vấn đề là, hắn nếu là đơn thuần vô hại, thế giới này liền sẽ không tồn tại mặt thế. Cho nên nói, hắc vĩnh viễn vẫn là hắc, hắn chẳng qua tưởng đối với nhan thu khả làm đúng. điểm này Nhan khỉ là xem minh bạch, lúc này hắn lại là sẽ không làm cái gì, chèn ép minh thuần lại càng nguy hiểm ra hỏa. Hiện tại hoàn diệp dập mới là nguy hiểm nhất thời điểm, thậm chí hắn căn bản là sẽ không khống chế được hắn hành vi. Nếu có người tưởng rời đi hắn cùng bọn họ đại thiếu, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, nói không tốt, hắn sẽ thật sự hạ sát thủ, rửa sạch sở hữu quay rời hắn cùng bọn họ đại thiếu người hoặc sự vật. Để từ giai đoạn qua đi nửa tháng sau, hoàn diệp dập mới bình thường, từ nơi này cũng có thể xem ra hắn thể chất có bao nhiêu cường Mặt khác đồng dạng còn ở chịu mê mội huyễn dược phấn ảnh hưởng, nhiều nhất chính là nửa thanh tỉnh, hắn cũng đã bình thường, nhưng cái đó dược vật, nhan thu khả cấp hoàn diệp dập dùng khi, vốn chính là gấp đôi đến gấp ba lượng, nhưng mỗi lần đều là hắn đệ nhất quá hoàn toàn mỗi nhất giai đoạn hỗn hợp dược vật đặc hấn. lao đại, vì cái gì hiện tại biến dị thú không thể dùng ăn? Mặt thế chi sơ biến dị thú trong thân thể còn tiềm tàng còn không có chuyển hóa mặt thế chi khí, ở chúng nó không có tiến hóa đến ngũ cấp trước, vẫn là không thể dùng ăn. Liên tính là tiến vào ngũ cấp, cũng không thích hợp chúng ta dùng ăn. Ngân Hà tinh hệ biến dị thú đều là từng vào mấy ngàn năm tiến hóa, cùng hiện tại biến dị thú không ở một cái cấp bậc A. Đi nghỉ ngơi. Đúng vậy. Nay hơn một tháng, bọn họ đều ở trong sân động, đến cũng là có khác một loại cảm giác, như vậy cũng làm cho bọn họ phương tiện chiếu cố bị dược vật tra tấn chung các bạn nhỏ. Nhan thu khả đứng ở cửa động, ánh mắt nhìn về phía đã rõ ràng rất nhiều không trùng hiện tại không khí cũng tươi mát rất nhiều, nhưng càng là như vậy. Thế giới này càng là nguy hiểm, từ ngày hôm qua khởi, nàng liền có loại cảm giác, bọn họ tốt nhất không cần ở thế giới này ở lâu, lại rèn luyện mấy tháng, bọn họ vẫn là rời đi hảo, nơi này thiên đạo Pháp tắc ở biến, thăng cấp nhanh nhất Tăng Thi cũng tiến vào một cái thuộc về chúng nó ngay cửa, muốn tăng lên tới lục cấp, không ở như phía trước. Đơn giản như vậy, Tăng Thi không có thăng cấp trở ngại, nhưng thiên đạo Pháp tắc lại sẽ không làm chúng nó không kiêng nghệ gì mà bay nhanh trưởng thành. Hơn nữa hiện tại chúng nó trong cơ thể sở yêu cầu thăng cấp năng lượng chỉ rửa và hút máu đã không đủ. Nhân loại cũng là đồng dạng, bọn họ tiến vào 5 cấp sau, tăng lên lên càng ngày càng chậm, 6 cấp, ha ha, phòng trừng không có 3-4 năm, mơ tưởng nhìn thấy 6 cấp sinh vật. Nửa năm nhiều, không nghĩ tới chỉ có nửa năm nhiều, mà thế đã tiến vào một cái cân bằng kỳ, xem ra, bọn họ tồn tại, vẫn là ảnh hưởng tới rồi cái này mà thế khả nhi, đi nghỉ ngơi, bên ngoài những cái đó ra hỏa không dám lại đây. Nhan Thu khả nghe vậy có chút dở khóc dở cười, bọn họ tại đây rừng rậm hơn một tháng, đến thành nơi này thổ ba vương, hiện tại này rừng rậm biến dị thú cùng ma thực cảm giác được bọn họ hơi thở liền dọa run rẩy không dị, nếu không, chính là trực tiếp giả chết nằm thi ở đường trường, không một con muốn làm bọn họ đối thủ, nhìn những cái đó đại gia hỏa, một đám như cửu con giống nhau thật cẩn thận mà trốn tránh bọn họ, bị bọn họ nhìn liếc mắt một cái, đều làm dọa chúng nó đương trường cứng đờ. Mắt Dương Dương, nàng là thật sự không rõ chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu bỉ khuất. Phải biết rằng, so với đối phó Tăng Thi, bọn họ thật đúng là không có giết qua mấy chỉ biến dị thú, nhiều nhất chính là đem chúng nó tấu bò thượng nửa tháng mà thôi nha, cường hãn như chúng nó, bị tấu như vậy thảm, không phải nên trả thù trở về sao. Nàng ý tưởng này nếu như bị những cái đó mỗi ngày bị tinh sĩ đoàn ngược biến dị thú đã biết, nhất định sẽ tập thể lệ dòng chạy đi. Đối với biến dị thú tới nói, bọn họ chính là một đám khoác hài tử ra biến thái quái vật. Này hơn một tháng bọn họ là lấy chúng nó đương bao cắt đánh, thuần vũ lực khi dệ à, làm chúng nó đến bây giờ thịt đau không đau ra đau gần đau, không có một chỗ không tốt, chúng nó đến bây giờ còn sống cũng đã là kỳ tích có hay không. Rốt cuộc đều khôi phục bình thường bề ngoài tinh sĩ đoàn thiếu niên lué đi ra rừng rậm, ở bọn họ hơi thở rời xa rừng rậm sau, vốn dị im ắng trong rừng lập tức náo nhiệt lên, thú giống, bay múa dây đẳng, sở hưu biến dị thú cùng ma thực đều ở chúc mừng ôn thần nhóm rời đi. Nơi này rốt cuộc lại là chúng nó thiên hạ. Đi ra rất xa nhan thu khả cảm nhận được trong rừng dị động, biết rõ nguyên nhân nàng, âm thầm phiết phiết cái miệng nhỏ, đặt sao, một đám nhát gan biến dị sinh vật nhóm, chúng nó cũng cứ như vậy. Hừ. Tinh thần lực mang theo một tiếng lạnh băng hừ âm truyền khắp toàn bộ rừng rậm, vốn đang náo nhiệt rừng rậm nháy mắt gan tính lại, càng khôi hài chính là, kia từng con chạy ra hoa biến dị thú, ở hừ trong tiếng, trực tiếp ngã xuống đất mà trang thi thể, những cái đó ma thực dây đằng dây lùi về bản thể Này hiệu quả tốt, làm phát ra hử lạnh nhan thu khả đen mặt. Đây là có bao nhiêu cực phẩm dương dầm A, đây là có bao nhiêu cực phẩm biến dị sinh vật A. Chúng nó sẽ không biến dị phương hướng trừ bỏ bản thể, chính là chỉ số thông minh, một đám lá gan đến là không thay đổi lớn lên. Khả nhi, đại thiếu, lao đại, đoàn trưởng, không có việc gì, đi. Nhan thu khả nháy mắt biến hóa, đưa tới tinh sĩ đoàn một chúng quan tâm, nhan thu khả thu hồi tinh thần lực, nhàn nhạt trở về một câu. Liền đi đầu hướng bọn họ tiếp theo cái mục đích địa đi đến. Lão đại, chúng ta không cần thay đi bộ công cụ sao. Mười một lộ. Hảo. Nghe này ngữ khí liền biết mố cô gái nhỏ chứng làm biếng phát tác, Nhan Thu khả băng mắt đảo qua Nhan Tiếu, mới nói, nghĩ muốn cái gì? Nhan Tiếu nghe vậy ha hả cười, Lão đại, có ván trượt sao? Nàng lời này vừa ra, đốt sáng lên sở hữu tinh sĩ thành viên hai mắt, vừa thấy bọn họ biểu tình, Nhan Thu khả bất đắc dĩ mà lấy ra không gian tự sản. Lôi ca cải tạo quá văn trưởng. Vì thế, tàn khốc mặt thế chung, một đám ăn mặc ngăn nắp các thiếu niên, dẫm lên văn trưởng, xuất hiện ở tang thi lui tới thành thị Trung Khá nhi, nơi này nằm cấp tàng thi cũng chỉ có một con. Hoàn diệp dập không có tinh thần hệ dị năng, nhưng cấp bậc thượng trinh lệnh, làm hắn mới vào thành liền cảm giác được kia chỉ năm cấp tồn tại. ân vẫn là chỉ biến dị lôi hệ, thật đúng là hiếm thấy. a lôi hệ. Tàng thi chung là thật sự rất ít xuất hiện lôi hệ mà quan hệ đó là căn bản sẽ không có, từ điểm đó cũng có thể xem ra tới, hát cám sinh vật tuy rằng chán ghét quan cùng lôi này đó khắc chế chúng nó dị năng, nhưng chúng nó vẫn là có chút có thể tiếp thu lôi hệ tồn tại, lại là tuyệt đối sẽ không có quan hệ tồn tại chúng nó trong cơ thể. Phát hiện trong đoàn mấy cái lôi hệ tiểu đồng bọn kia tạc lượng tạc lượng con người, nhan thu khả vâu ngự vô chán, bọn họ đây là có bao nhiêu thẻm cùng thuộc tính đối thủ A, bọn họ đây là có bao nhiêu muốn tìm ngược A, mấy cái tam cấp cao kỳ Hoa, Không nghĩ đi tìm 5 cấp tang thi cờ cờ, bọn họ này đã không phải tự ngược, căn bản chính là tìm chết được không? Chờ hạ ta giúp các người đem nó áp chế ở bốn cấp, các ngươi mấy cái vẫn là quần công. Đúng vậy. Hắc hắc. Lao đại tốt nhất. Lúc này mặt khác tiểu đồng bọn cũng không vội mà tìm đối thủ, bọn họ đến là tưởng nhìn nhìn kia chỉ lôi hệ tang thi có bao nhiêu lợi hại, liền nhìn xem nhà mình các bạn nhỏ cho hề. Hắc hắc, này người sau mới là chân tướng? Vì không đề cập tới trước kinh động kia chỉ lôi hệ vương giả Tang thi, Nhan Thu khả dùng tinh thần lực gần tàng rồi bọn họ hơi thở, trực tiếp liền đi bổn thành trung tâm khu nơi đó điện cơ tháp, nơi đó đúng là lôi hệ Tang thi ha ổ. Đương Tinh Sĩ đoàn một chúng nhìn thấy kia chỉ Tang thi khi, bọn họ rất muốn nói một câu, đồng hành a, không nghĩ tới, Hoa Quốc nổi tiếng nhất Thiên Vương siêu sao biến thành Tang thi sau, vẫn là như vậy xuất sắc, đặc biệt là vốn là soái như thiên thần bề ngoài, hiện giờ càng là tuyệt sắc cùng bọn họ ra đoàn trưởng đại có thể so một lần. Bất quá, hắc hắc, cũng chỉ có thể cùng hiện tại còn không có nảy nở đoàn trưởng lão đại so, chờ vài năm sau, vị này thiên vương siêu sao, vẫn là bên kia. Mắt mẻ bên kia lời đi. Khu, có câu nói kêu nữ đại 18 biến, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm, liền không có nghĩ tới bọn họ đoàn trưởng lão đại có thể hay không biến sâu a Hỏi không bị trục phi, vấn đề này thỉnh làm lơ, dù sao, điện báo coi thắp nhìn đến minh tinh không phải thực bình thường sao. Liền tính là mặt thế liền không thể có cái siêu sao cấp tăng thi đảm đường cái nam xứng sao. Làm hiện tại nam xứng nhất hảo thiên vương siêu sao tăng thi, nó lúc này đang ngồi ở mỗi tiết mục chuyên dụng hoàng đế trên bảo tọa, nhất phải ưu nhãm mà đùa với một đám vô tri hoa si đám người chơi. Lại nói tiếp, tinh sĩ đoàn này vẫn là lần đầu tiên, tìm chỉ tăng thi, lại gặp một đám nhân loại, còn vừa lúc nhìn đến đám người làm cho tăng thi mặt, không những không đoàn kết, còn trình diễn một hồi xé bức tuồng. Cái này làm cho vốn dĩ tay ngứa mổ mấy chỉ cũng trước không tìm kia chỉ lôi hệ tang thi trà, ngược lại xem khởi diễn tới. Hơn nữa bọn họ còn tự mang các loại đồ ăn vặt, tiểu băng ghế, sofa cũng lấy ra tới, 85 người đãi tại đây đại lễ đường một góc, nhìn thật bạch liên hoa đối kháng trà xanh ký nữ, còn có n nở nhiều nữ xứng ra nhập tuồng. Hoa sen, ngươi như thế nào có thể tin nó, nó là tang thi A. Một thân bạch đi tóc dài nữ nhân, xem nàng bộ dáng cũng liền 20 suốt đầu kia nhu nhược động lòng người bề ngoài hạ có viên tinh sĩ đoàn nhận định địnhrà xanh ký nữ tâm mà cái cáiệ kêu hoa sen phấn y gìể nữ nhân vừa thấy chính là có khi chuẩn bạch chuẩn bạch như nàng tên giống nhau thánh mẫu bạch liên Hoa lại thêm một câu bạch y yể nữ nhân kêu ra hoa sen tên này khi mộ mấy chỉ xem diễn thiếu niên phun còn có mấy chỉ trực tiếp sợ ngây người nhất cấp lực vẫn là mấy cái cô gái nhỏ các nàng cũng chính là cười có điểm chịu thật thánh mẫu bạch liên hoa kêu hoa sen này rốt cuộc có cái gì vấn đề không hiểu Xem diễn xem diễn. Nhưng, nó rõ ràng không có thương tổn chúng ta a Nghe một chút, nghe một chút, này tiểu bạch hoa sen cô nương, kia thuần trắng ánh mắt tuyệt đối không có bị sắc đẹp mê hoặc, nàng là thật sự cảm thấy lôi hệ tang thi là hảo tang thi Nga. Ngươi không nghe nó phía trước nói, ghét bỏ chúng ta dơ sao, ngươi cảm thấy chúng ta nếu là sạch sẽ, sẽ thế nào? Bạch đi ghi hẻ nữ nhân vẻ mặt lo lắng mà nhắc nhở, nhìn qua nàng lời nói, làm ra tới kéo người động tác, thật thật là vì bằng hữu hảo. Nhưng quỷ tinh tinh sĩ đoàn tiểu ra hỏa nhóm, rõ ràng nhìn ra, bạch thi nữ nhân cất dấu động tác nhỏ, nàng đem kêu đoá bạch liên hoa đương chắn mui tên bài, rõ ràng si mê lôi hệ tang thi sắc đẹp, rồi lại lo lắng kêu chỉ tang thi sẽ thương tổn nàng. Nàng còn muốn đột hiện ra bản thân trí tuệ cùng thiện lương, bất quá, nữ nhân này đến cũng là lý trí hình trà xanh ký nữ, lại như thế nào si mê mộ tang thi, từ nàng lời nói là có thể nghe ra, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở nhân loại bên này. Nàng này một phen làm vẻ ta đây đó là cấp một đám nữ nhân mặt sau kia mấy cái tiểu xoáy nam nhân xem. Nó, nó sẽ không. Hoa sen nhược nhược mà nói, nàng ánh mắt chuyển hướng đồng bạn muốn tìm kiếm nhận đồng giả, thấy cho nên người đều không giúp nàng, nàng ánh mắt chuyển hướng lôi hệ Tăng Thi, tựa hồ là muốn cho nó cấp cái bảo đảm. Làm đề tài trung chủ yếu nhân vật, siêu sao thiên vương Tăng Thi tươi cười ôn hòa, lại là chỉ xem không nói, nó cũng là mới có thể mở miệng nói chuyện. Cũng không chỉ có phải hay không nó vốn dĩ chính là có Trương lợi hại miệng, so với mặt khắc còn chỉ có thể phát ra đơn âm 5 cấp tăng thi, nó hiện tại đã có thể như người bình thường nói chuyện. Hoa sen. Tiểu Mai, ngươi tin ta, nó thật sự không giống người xấu. Hoa sen, nó đã không phải người. Nói ra lời này Tiểu Mai đã mang lên ủy khuất biểu tình, tựa hồ nàng đã bị đồng bọn không tin lại xúc phạm tới tâm linh. Liên liên, ngươi không cần như vậy thiện lương, ngoan, không cần để ý tới nơi này sự. Chúng ta liền nghe đại gia, một cái thông minh nam nhân xem bất quá đi, trực tiếp tiến lên đem hoa sen lôi trở lại trong đám người. Tinh sĩ đoàn tới có chút chậm, tất nhiên là không có nhìn đến tiền diễn, nhưng dùng tinh thần lực thấy được mở màn nhan thu khả lại là rõ ràng. Này hoa sen cô nương sẽ ra mặt giúp lôi hệ tăng thi, chân tướng là cái kia trà xanh kỵ nữ phía trước cắm chỉ, tiểu mai nữ nhân này rõ ràng phía trước lặng lẽ ở hoa sen bên thai nói kia lôi hệ tăng thi không ít lời hay. Còn đem bọn họ này nhóm người mấy ngày nay bị nhốt ở này sự, phân tích cấp hoa sen cô nương nghe, dù sao nói đều là kia tàng thi như thế. Nào như thế nào hảo? Ngốc bạch ngọt hoa sen cô nương không bị tẩy não, liền không phải xuẩn bạch thánh mẫu. Không cần nghe nhan thu khả như thế nào liền mấy ngày trước sự đều biết, cái kia thông minh nam nhân xuất hiện kéo người phía trước, có một cái khác tiểu thiếu niên ở bên thai hắn nói việc này, nàng có thể không biết sao. Cho nên nói người ở làm, thiên đang xem, dấu ở hảo còn không phải bị phát hiện. Minh ca, ngươi không nên trách hoa sen, nàng thật sự không có gì. Nàng là thế nào tính tình, ta so ngươi rõ ràng, ngươi về sau thiếu tới gần nàng. Minh ca, tiểu mai lúc này là thật sự chạy xuống ủi khuất nước mắt, nhưng chính là khóc, này trang bức nữ nhân, còn muốn khóc như vậy duy mỹ, kia hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương bộ dáng thật đúng là khiến cho mấy nam nhân ra mặt giúp nàng. Minh đại ca, tiểu mai cũng là hảo tâm. Chính là A, Minh đại ca, Việc này rõ ràng là Dung cô nương sai. Dung Liên Hoa, chính người làm sai sự, như thế nào đem sai tính ở tiểu mai trên người. Ta. Liên liên, không chuẩn mở miệng. Được xưng là mình ca nam nhân một mở miệng, Dung Liên Hoa lập tức ngoan ngoắn mà che miệng lại, một chữ cũng không ở nói, kia thuần khiết hắc đồng chung, mang theo mê mang cùng khó hiểu. Xem ra tới, nàng vẫn luôn bị bảo hộ thực hảo, lại xem kia Minh ca đối nàng thái độ cùng hành động. Hắc hắc, này hai tuyệt đối là một đôi, này nam nhân cũng tuyệt đối là thiệt tình. Nếu không, cũng sẽ không làm dung cô nương ở mặt thế trung sinh tổn hơn nửa năm, vẫn là như giấy trắng giống nhau sạch sẽ tâm lý. Đối với này nam nhân quá độ bảo hộ nhan thu khả là không ủng hộ, nhưng nàng cũng đã nhìn ra, dung cô nương đều không phải là là thánh mẫu quá độ kia loại người. Nàng kỳ thật thực thông minh, chính mình không rõ không hiểu sự, nàng liền lựa chọn đối nàng nhất hữu lực không nghĩ không nghe không thăm dự, cũng sẽ không đi tìm kiếm chân tướng. chương 173, Kinh điển mặt thế kịch, canh 2. Bùn vương cho các ngươi cái rời đi cơ hội, đối thủ các ngươi chính mình tuyển, thắng người nọ rời đi. Lôi hệ tăng thi đột nhiên mở miệng, nó nói làm vốn đang tính đoàn kết nhân loại, quan hệ bắt đầu vi rượu lên, tiểu mai nghe xong sắc mặt trắng bạch, thân mình liền mềm mại mà rửa vào giúp nàng nói chuyện kia mấy nam nhân trung mạnh nhất hỏa hệ dị năng giả trong lòng ngực. Dũng rẩy tiểu bà vai, mềm mại mà kêu lên, Dũng ca. Tiểu mai yên tâm, lão tử lúc đi nhất định mang lên ngươi. Dũng ca, ngươi tốt Tiểu Mai nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt thẹn thùng về phía Dung Ca trong lòng ngược lại nương tựa dựa, còn tính sạch sẽ tay bắt được Dung Ca gốc áo, nhìn qua là như vậy không muốn xa rời người nam nhân này. Nữ nhân này còn làm đi. Ha ha, nhìn, nữ xứng muôn cấp người. Xem ra này Dung Ca bên người nữ nhân còn không ít ta. Xem diễn, biểu ra tiếng. Tinh sĩ đoàn phun tảo mới đình khi, mấy người phụ nhân đã muốn chạy tới Dung Ca cùng Tiểu Mai trước mặt, trong đó một người xinh đẹp nữ nhân, cười mị hoặc. Nàng làm lơ dung ca trong lòng ngực Tiểu Mai, tiến lên liền cho dung ca triển miên môi thơm, mới hờn dối nói, Dũng ca, ngươi mang nàng đi, chúng ta đây mấy tỷ mội làm sao bây giờ nha? Ha ha, Tiểu yêu, ngươi yên tâm, các ngươi chính là lao tử bà bối, lao tử sao có thể không mang theo thượng các ngươi? Dũng ca, Tiểu Mai ngay vậy, ước át hai tròng mắt chung lại mang lên nước mắt, tựa hồ thực lo lắng cho mình bị ném xuống giống nhau. Ở mặt thế không có năng lực nữ nhân tìm kiếm bảo hộ. Dựa vào cường giả ở sinh tồn ở mặt thế người xem ra không có gì, nếu kia nữ nhân vận khí tốt, như dung liên hoa như vậy tìm cái thiệt tình đối nàng, xem như hạnh phúc đi, nhưng nếu sở dựa vào người, đối nàng không có thiệt tình, hậu quả như thế nào, cũng chỉ có đương sự ấm lạnh tự biết đi. Tiểu mai loại này có tâm cơ nữ nhân như thế nào sẽ thật sự coi trọng lý dũng loại này muốn bề ngoài không bề ngoài, muốn quyền lực chỉ cái tiểu đội vân vân tiểu đầu, nói hắn là cứng giả, ha hả một cái mới hai cấp hỏa hệ dị năng giả nay tính cái gì, trong căn cứ hiện tại 3 cấp đều có 20 thượng số lượng, còn có một cái bốn cấp, này vẫn là bọn họ loại này tiểu căn cứ, đại căn cứ tam cấp có rất nhiều bọn họ mấy chục lần đi. Cho nên nói tiểu Mai là chướng mắt Lý Dũng, hiện tại làm hắn ăn chút đậu hủ, đó là muốn mượn hắn từ nơi này chạy đi, tất nhiên là sẽ không để ý Lý Dũng có hay không mặt khác nữ nhân, nàng muốn chính là này, nam nhân hiện tại sẽ không tùy tiện từ bỏ nàng, rời đi nơi này, nàng đều có phương pháp thoát thân. Có chút không tha mà Trộm nhìn liếc mắt một cái ngồi ở thượng vị trên bảo tọa tuấn Mỹ khuôn mặt, lại nhìn thoáng qua nàng cảm nhận chung tốt nhất dựa vào người được chọn Minh Ca. Nàng vốn dĩ kế hoạch là làm Minh Ca chán ghét dung liên hoa sau. Nàng mới có cơ hội thay thế kia xuẩn nữ nhân trở thành Minh Ca người trong lòng. Nhưng hiện tại kia Tăng Thi nói, không thể không làm nàng vì bảo mệnh trước lựa chọn một cái lâm thời người bảo vệ. Bị lôi hệ Tăng Thi đương món đồ chơi nốt ở nơi này nhân loại có 70 người. Xem bọn họ chạm vị liền biết, này 70 người có 3 cái đội ngũ. Còn có một bộ phận là có không đội ngũ độc hành giả hoặc lâm thời tổ ở bên nhau người Minh ca kia một đội người đến còn tính đồng lòng 20 nhiều người vẫn luôn đều đi theo kia Minh ca hành động Minh ca không nói lời nào, bọn họ cũng chỉ đường quần chúng Chính là lôi tang thi kia làm nhân tâm động đề nghị Bọn họ đều chỉ nhìn Minh ca liếc mắt một cái Thấy Minh ca làm lơ kia lời nói, bọn họ cũng liền an tính lại Kêu lý dung tiểu đội người liền không giống nhau Nhân số là nhiều chút, có 30 nhiều, nhưng tố chất lại là không cao Xem bọn họ chung một đại bộ phận người đã rõ ràng đối kia đề nghị tâm tư di động, hiện tại nếu không phải còn không có ngẩn đầu lên, phòng chừng bọn họ đã sớm trực tiếp tìm cái nhược kê đối thủ, hiếu thắng nhanh lên rời đi nơi này, ở Tăng Thi Hà Hổ, vẫn là đối mặt một con rõ ràng cấp bậc cao bọn họ cao dài Tăng Thi, trong lòng sợ hãi như thế nào cũng vứt đi không được, bọn họ biết chỉ có rời đi nơi này, bọn họ mới là chân chính an toàn. Cuối cùng một cái đội ngũ đến là đặc biệt, nhìn cũng là thập phần điệu thấp. Nhưng mà càng là như vậy đội ngũ, mới càng là không thể xem thường, liền bọn họ kêu bảy người quanh thân kia như có như không tiêu sát chi khí, hiện tại không biết có hay không người chú ý tới, dù sao tinh sĩ đoàn một đám tiểu gia hỏa nhóm đều phát hiện, hơn nữa bọn họ đã đến, tựa hồ còn khiến cho kia bảy người chung cầm đầu hắc ý Việt Nam tử ghé mắt nhìn lướt qua. Hắn đến là cảm giác thực ngại bén, vấn đề là nhan thu khả cấp bậc quá cao, nàng dùng tinh thần lực ngăn cách ra địa phương, sao lại có thể làm cái mới tiến vào bốn cấp dị năng giả phát hiện. Hắn tất nhiên là gì đều nhìn không ra vì, cũng chỉ có thể đường chính mình đang nghi, chính là kia ngũ cấp lôi hệ tang thi đều không có phát hiện chính mình sớm thành nào đó người trong mắt luyện tập bao cát. Ai nha, bọn họ cũng chưa động tính, này diễn còn thấy thế nào a Ngươi thật đúng là không kiên nhẫn, không thấy kia mấy người phụ nhân đều chuẩn bị ra chiêu sao. Mấy người phụ nhân ánh mắt hố động mắt sắc nhan hồ thấy được, tất nhiên là nhắc nhở các bạn nhỏ chuẩn bị xem xé bức tuồng. Không sai, kế tiếp trường hợp, thật là chàng thực cầu hết xé bức tuồng. Khiều tiểu mai là không để bụng Lý Dung có bao nhiêu nữ nhân, nhưng những cái đó dựa vào Lý Dung sinh tồn nữ nhân, lại là sẽ không cho nàng cái này tưởng cắm vào tới nữ nhân cơ hội. Tiểu mai mội mội nha, ngươi nếu là thật sự thích chúng ta dung ca, như thế nào phía trước cũng chưa gặp ngươi có cái gì phản ánh, hiện tại đến là dán lên tới, sẽ không chỉ là muốn lợi dụng nhà của chúng ta dung ca đường coi tiền như rắp đi. Quyến rũ nữ nhân tiểu yêu ngẩng đầu lên sau, mặt khác mấy người phụ nhân tất nhiên là lập tức truy kích lên. Ừ. Người cũng không nên tưởng tính kê ta Dũng ca, hắn tâm tính tốt, khá vậy không phải không biết giận. Chính là a Dũng ca ca cũng không phải là cái gì à cậu A Miêu đều có thể dính đi lên. Dũng, nhân ra đầu có chút vượng, vốn đang ôm trong lòng đã khí muốn giết người tiểu mai Lý Dũng, nghe được chính mình nữ nhân chi nhất nói choáng vắng đầu, lập tức buông ra trong lòng ngực tiểu mai, đi an ủi cũ ái, hắn cũng không phải là thật sự không náo kẻ ngu rốt, hắn chỉ là có tiện nghi tất nhiên là muốn chiếm, chính mình đưa tới cửa nữ nhân hắn không ăn chút đậu hủ, vậy không phải thuần đàn ông. So với kia Tiểu Mai, Lý Dũng tất nhiên là càng thích buổi hắn mấy tháng các nữ nhân, ít nhất hắn bên người mấy người phụ nhân đều là biết đau người, đối hắn cũng là dụng tâm, hắn còn không nghĩ vì cái còn không tính là hắn nữ nhân ngoại táo, bị thương nhà mình các bảo bối tâm. Lý Dũng buông ra tay nháy mắt, Tiểu Mai thân mình rõ ràng cường một chút, liền ở nàng tưởng dối tay giữ chặt Lý Dũng góc áo khi, Tiểu Yêu liền trước một bước giữ chặt tay nàng, cười mị hoặc như tơ nói, tiểu Mai mỗi mỗi nhà Ngươi nếu là thật thích chúng ta dũng ca, làm trong nhà đại tỷ, ta tất nhiên là hoang nên ngươi gia nhập, nhưng ngươi cũng không thể quấy dày dung ca chiếu cố mặt khác tỷ mội nhà, ngươi nói có phải hay không? Ta, làm nữ nhân, vẫn là hào phóng điểm, ngươi nếu là có bản lĩnh, sẽ coi trọng ta dũng ca sao? Thiếu đem ngươi những cái đó tiểu tâm tư dùng đến dung ca trên người. Linh linh, sao lại có thể nói như vậy tiểu mai muội mội? Hừ, tiểu yêu tỷ tỷ. Nữ nhân này chính là tưởng lấy dũng ca đương coi tiền như rác, ta xem bất quả. Linh linh, có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều? Mới không phải ta suy nghĩ nhiều, ngươi xem nàng, nếu là thật muốn làm dũng ca nữ nhân, như thế nào liền không cho cái minh sát trả lời? nay tiểu yêu nghe vậy, vẻ mặt này không phải là thật sự đi biểu tình nhìn về phía tiểu mai nói, tiểu mai muội mội, tỉ tỉ biết ngươi là hảo nữ hài, sẽ không làm như vậy có tâm cơ sự đúng không? Vương tỷ tỷ ta... ô ô... Ta không có. Nàng. Nàng sao lại có thể? Như vậy nói. Hoa lê dính hạt mưa thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng, tất cả đều là bị hoa uổng sau bị khuất, nhưng nếu thận trọng người, liền sẽ phát hiện, nàng giấu ở đáy mắt ác độc ánh mắt, còn có nàng đứt quáng lời nói, trừ bỏ không tuyệt linh linh nói, lại là không có thật sự cấp ra cái gì thực chất trả lời. Cũng không biết có phải hay không linh linh bị mấy người phụ nhân cùng Lý Dũng sùng hư, vẫn là nhận được tiểu yêu đại tỷ ám chỉ, nàng đi đến chính khóc hoan tiểu mai trước mặt, Trực tiếp ra tay liền cho Tiểu Mai hung hăng một cái tát. Ngươi trang cái gì trang, ngươi thật đương rất vài giọt nước mắt, mọi người đều đương ngươi là đúng, hiện tại là mặt thế, chỉ biết khóc nữ nhân, đó chính là kéo sau lưng phiền thoái. Bị kia một cái tát đánh mông Tiểu Mai nháy mắt biểu tình đều thay đổi, nàng trong mắt ác độc một chút cũng không che giấu mà hiển lộ trước mặt người khác, một tay che lại bị đánh quá gương mặt, một tay kia liền phải hồi phiến hướng linh linh, lại bị Tiểu Yêu ra tay ngăn lại. Ha ha! Các ngươi một đám nữ nhân khi dễ ta một cái thực hảo, thực hảo. Nói, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía chính xem diễn lôi hệ tăng thi, ta đem hết cho ngài, làm ta trở thành ngài một viên. Mới nói xong những lời này tiểu mai, sắc mặt đi theo chính là một bạch, lần này nàng không phải bụng mặt, mà là che miệng, run dẩy thân mình đi bước một về phía lui về phía sau, nàng trong mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sát. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc, đối ta ta làm, cái gì? Vốn dĩ mảnh mai thanh âm, lúc này nghe không chỉ mang theo hoảng sợ hoảng loạn. Nàng này phản ánh, liền tính là ngu rốt người cũng đã nhìn ra, phía trước kia lời nói, không phải xuất từ nàng buồn ý, có thể khống chế người ý chí, này cao dai tăng thi là tinh thần hệ. Lôi hệ tăng thi ưu nhã tươi cười còn treo ở trên mặt, từ hắn phía sau bảo tọa phía sau, đi ra một cái chỉ có 3 tuổi tả hữu nho nhỏ thân ảnh, đó là nhân loại tiểu nam hài, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra. Cái kia tiểu nam Hải cùng trên bảo tọa trời sinh siêu sao tang thi là phụ tử. Hơn nữa tiểu nam Hải vừa xuất hiện liền tới rồi cái đại tin nóng. Ừ. Xấu nữ nhân, ngươi nếu không có cái kia tâm tư, như thế nào sẽ bị ta ám chỉ hạ? Liền nói ra tới, ngươi người xấu tâm hắc, không cần xem ta ba ba, ngươi còn không có tư cách khi ta mụ mụn, ngươi kia ghê tẩm ánh mắt không cần nhìn. Ba ba hiện tại là không cảm giác được cái loại này ghê tẩm, kỳ kỳ lại là cảm giác đến, xấu nữ nhân. Người trước hai ngày dạy hư cái kia tỉ tỉ, làm nàng làm chuyện xấu, hừ, kỳ kỳ đều nghe được, còn có cái kia tiểu ca ca cũng nghe nga. Tiểu Nam Hải kỳ kỳ đi ra thời điểm, lôi hệ tăng thi ưu nhã tươi cười chung nhiều ra bất đắc dĩ chi sắc, ở Nam Hải sau khi nói xong, nó bàn tay to ôn nhu mà xoa xoa tiểu Nam Hải đầu nhỏ. Kỳ kỳ xuất hiện, làm hiện trường sở hữu nhân loại đều chấn kinh rồi, càng là làm cho bọn họ có các loại tâm tư, ngay cả kia chỉ có 7 cấp tiểu đội H.I. lão đại. Lênh đạm con ngươi đều mang lên kinh ngạc, nhất thượng hắn kinh ngạc vẫn là, 3 tuổi tiểu Nam Hải kỳ kỳ cư nhiên đã là 4 cấp tinh thần hệ dị năng giả. Lại nói tinh sĩ đoàn nơi đó, cũng là giật mình mà nhìn này toát ra tới tiểu Nam Hải, này diện đến là từ 8 giờ rưỡi cổ hết kịch, hướng về quỷ dị kịch phát triển A. Nhan thu khả từ cảm giác được đột nhiên nhiều ra tới tinh thần lực sau, nàng liền vẫn luôn như suy tư gì mà ánh mắt nhìn lôi hệ tăng thi, ở nhìn đến nó đối đi ra tiểu Nam Hải ôn nhu sùng ái biểu tình sau. Nàng trong lòng có đáp án, nói thật, phía trước chính là nàng đều không có phát hiện tiểu nam hài kỳ kỳ tồn tại, mà ở kỳ kỳ dùng tinh thần lực khi nàng mới phát hiện kêu bảo tọa kỳ quay chỗ, cũng minh bạch một ít việc, hiện tại nàng càng là thông qua tang thi phản ánh biết chính mình đoán sự. Rất có thể chính là thật sự. Bảo, các ngươi đối thủ khả năng không có. a nhân ra là kỳ kỳ tiểu bằng hưu ba ba, các ngươi hạ đi tay. Lao đại. Vẫn luôn không mở miệng nhan thu khả chuyển mục nhìn nhan tây mấy người liếc mắt một cái, lập tức mấy cái lôi hệ dị năng giả đều suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ. Anh anh anh, bọn họ thật vất vả gặp gỡ đối thủ A, như thế nào liền không thể động nó A. khả nhi, ngươi phát hiện cái gì? Quay đầu lại đang nói đi. Hảo. Người trong nhà tất nhiên là hiểu biết người trong nhà, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm, mới không tin đoàn trưởng lão đại vô nguyên vô cớ liền bông tha này chỉ tăng thi. Hơn nữa cũng sẽ không vì như vậy xem ở nhân gia có nhân loại nhi tử muốn dưỡng buồn cười lý do, liền từ bỏ cái này, khó được nhưng cha tấn nhà mình tiểu đồng bọn đá mài giao. Dung Liên Hoa là thực thích hài tử, hơn nữa kỳ kỳ dung mạo lại là như vậy xuất sắc, nàng thích quên mất người chung quanh. Ở đây mặt còn dương cung bạt kiếm khi, nàng liền gì cũng chưa tưởng, chạy tới Nam Hải trước mặt, duỗi tay đệ thượng một viên kẹo trái cây, cười đơn thuần nói, "Tiểu Lệ đệ, đệ, cho người đường." Nay thân triển khai, làm một đám người vô ngữ nhìn trời. Vốn li quỷ dị không khí cũng ở dung cô nương chiêu thức ấy hành động hạ, biến nhẹ nhàng một ít, chính là vừa mới nhất thời không có hồi hồn, làm người nào đó chạy ra đi mình, ca biểu tình cùng lôi hệ tang thi có chút rất giống, chẳng qua, hắn kia bất đắc dĩ sủng ái chung, nhiều một ít lo lắng chi sắc, rốt cuộc dung liên hoa hiện tại khoảng cách kia chỉ tang thi thật là thân cận quá. Liên ở hắn muốn chạy ra đáng người, đi kéo về nhà mình vị hôn thê khi, nhận được kia tang thi cảnh cáo ánh mắt, hắn mới không thể không dừng lại bán ra bước chân. Liên liên, nghe được quen thuộc thanh âm, Dung Liên Hoa cười sán lạ ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Minh Ca. Minh, kỳ kỳ hảo đáng yêu có phải hay không? Minh Ca có chút vô lực gật gật đầu, hướng nàng với tay, thấy nhà mình vị hôn thê tuy rằng có chút không tình nguyện rời đi tiểu Nam Hải, vẫn là ngoan ngoắn mà đi trở về hắn nơi này. Minh Ca tâm an đồng thời, còn muốn cảnh giác kia tang thi có thể hay không có điều hành động. Ở Dung, cô nương mau đến hắn về phía trước khi, Minh Ca nhanh chóng ra tay, đem người kéo vào trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm lấy sau, mới an tâm mang theo nàng lui trở lại đồng bọn trung gian. Có một số người, hắn sẽ không nhiều lời, nhưng hắn nhất cử nhất động đều có thể tỏ vẻ ra hắn đối ái nhân để ý. Có một số người, nàng cái gì cũng không hiểu, nhưng nàng hành động đều có thể tỏ vẻ nàng đối ái nhân toàn tâm tín nhiệm. Ái không chỉ là dựa vào miệng tới nói, tâm rung động, tâm cảm thụ, mới là đẹp nhất ràng buộc. Chính là Minh ca đối dung liên hoa này phân để ý, mới làm tiểu mai ghen ghét muốn cướp lại đây, nhưng có tâm cơ nàng cũng biết. Đối một cái trong lòng có người nam nhân câu dẫn là vô dụng, nàng mới có thể tưởng dung liên hoa chính mình làm ra làm mình ca chán ghét sự, chỉ là không nghĩ tới, chính mình làm sự, không chỉ không thành công, còn đã sớm người phát hiện, hiện giờ còn bị đều đều tới run lẩu trước mặt người khác, làm nàng biết chính mình xong rồi. Đặc biệt ở nhìn đến Lý Dũng mấy người phụ nhân khinh bị ánh mắt, có những người khác khinh thường ánh mắt, nàng trong lòng giận như sao băng thủy triều sinh trường tốt, ngược lại không đợi nàng làm cái gì, kỳ kỳ tiểu bằng hữu lại tin nóng. Số nữ nhân, trên người của ngươi có thứ gì, như thế nào có thể yêu bất kỳ kỳ tinh thần ám chỉ, ngươi cũng không nên lừa kỳ kỳ nói không có, kỳ kỳ đều bốn cấp, nếu không có kia đổ vận, ngươi không có khả năng nhiều như vậy liền hoàn hồn. Nghe được lời này, tiểu Mai biểu tình từ vặn vẹo đến nháy mắt kinh hoàng sau, là vẻ mặt giả cười, mặt thế sau, tỷ tỷ trên người chưa bao giờ mang dư thừa chi vận, tiểu bằng hữu, không phải là ngươi tinh thần ám chỉ không khống chế tốt đi. Không, trên người của ngươi tuyệt đối có cái gì. Kỳ kỳ rõ ràng cảm giác được, liền ở ngươi ngực nơi đó. Tiểu Mai đến cũng không sợ, nàng trực tiếp kéo ra ngực trước cổ áo, đem tuyết trắng cổ lộ ra tới, lại không nhanh không chậm mà kéo hảo, mới nói, "Tiểu Bằng Hữu, ngươi cũng thấy rồi, tỉ tỉ trên cổ cái gì cũng không mang, này áo khoác hạ cũng chỉ là cầm kiện phòng lạnh hậu miên y liễu, ngực kia có thể ẩn nấp không được độ vật. Nhìn hiện tại có việc vô khủng tiểu Mai, chính là Nhan Thu Khả cũng tò mò kia có thể ngăn trở tứ cấp tinh thần lực đồ vật là cái gì, cùng là tinh thần hệ dị năng giả nàng tất nhiên là tin tưởng kỳ kỳ tiểu gia hỏa cảm giác được không có khả năng làm lỗi mà kia tiểu mai phản ánh cũng thuyết minh, nàng là không sợ người cha, ngực nơi đó thật sự không có gì đổ vật. Đến nỗi nhan thu khả trực tiếp vận dụng nàng muốn cấp tinh thần lực đi rõ thám biết tiểu mai ngực chỗ, nàng tuy rằng công kích khi chỉ có kiểu cấp tinh thần hệ dị năng thực lực, nhưng giống nhau xem xét rõ thám biết khi, nàng là có thể phát huy cấp trình độ tích. Thực mau nhan thu khả liền phát hiện một cái đạm màu bạc cân ký, như vậy như là một hoa Nhan Thu Khả một tia tinh thần lực tiếp xúc thượng khi cảm nhận được rất nhỏ bắn ngược phòng ngự sau, liền không ở có bất luận cái gì biến hóa, lập tức, nàng nghĩ tới nào đó thượng nội dung, lấy máu nhận chủ sau, không gian khí liền hóa thành cái gì hoa nha thảo nha, phượng hoàng nha biến thành xăm mình dung nhập làn ra chung. Có loại này nhận chi, Nhan Thu Khả trực tiếp vận dụng tinh thần đi bao vây cái kia như xăm mình giống nhau ấn ký, ở nàng bao vây thượng kia màu bạc ấn ký khi, tiểu Mai thế nhưng kêu thảm thiết một tiếng, ôm ngực ngã trên mặt đất. Quyến rũ tiểu yêu nhìn đến nàng này phản ánh, là mấy người phụ nhân đi lên đem tiểu mai vây khốn, nàng chính mình tiến lên liền đi kéo nàng cổ áo, vẫn luôn lộ ra ngực mới dừng tay, liền thấy trắng non ngực chỗ, có một đóa đạm màu bạc xăm mình bạo nhàn nhạt quang, chật lué chật lué, liền ở mấy người phụ nhân kinh ngạc trong ánh mắt, kêu màu bạc đóa đảo mắt hóa thành một khối ngọc bội xuất hiện ở tiểu mai ngực trước. Này, này không phải là trong truyền thuyết không gian pháp khí đi.